Quý lấy chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh người dẫn đường Quay Âm. Tối nay Duy Thuận và Tâm An sẽ cùng nhau đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Tường Trần. À, gần đây chúng ta liên tục nghe chuyện của Tường Trần ha. À, có câu chuyện này Thuận thấy rất là hay nha. Nó kể về nhân vật cậu Vương, con trai độc nhất của ông Tránh Tổng Tín, chết trẻ vào giờ đại hôn. Nên gia đình cậu ta đã làm một cái thủ tục mê tín dị đoan và khiến cuộc đời của một cô gái vô cùng đau thương mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây xem ai là nạn nhân của gia đình này nhé đêm ấy làng đoài chìm trong một màn sương muối dày đặc lạnh lẽo đến thấu xương tiếng chó sủa vang vẳng từ phía đầu xóm rồi lịm dần, nhường chỗ cho cái tĩnh lặng đến gai người bao trùm lấy dinh cơ đồ sộ của ông Tránh Tổng Tín. Bên trong gian buồng phía đông, ánh đèn dầu leo lét hát những bóng đèn vặn vẹo lên bức vách cổ. Trên chiếc phản cậu Vương nằm đó, gương mặt tuấn tú môi hồng răng trắng vốn là niềm tự hào của cả dòng họ Lý bây giờ đã tái nhợt đi. Cậu chết trẻ, cái chết đột ngột sau một cơn bạo bệnh ngắn ngủi khi chỉ mới ngấp nghé nhị tuần. Cái tuổi mà bao dự định kinh sử công danh còn đang giang dở. Ông Tín ngồi sụp dưới sàn nhà, đôi mắt đỏ ngầu, tay vần về gấu áo tràm đã sờn. Bà Tín thì gần như kiệt sức, tiếng khóc nghẹn ngào cứ nấc lên từng hồi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của đứa con độc nhất. Thầy, thầy ơi, xin thầy xem kỹ lại cho con tôi. Nó không thể đi như thế này được, thầy, thầy ơi. Ông tín thều thào hướng mắt về phía bóng người đang ngồi xếp bằng ở góc khuất. Đó là lão thầy tàu, người mà dân vùng này vẫn gọi là lão mã. Lão vận bộ đồ đen rộng thùng thình, chòm râu dê thưa thớt rung nhẹ theo từng nhịp thở. Trên tay lão là một chiếc la bàn bằng đồng cũ kỹ và sấp giấy bùa đỏ rực Sau một hồi bấm đốt ngón tay, mặt lão bỗng trợn ngược, hơi thở dồn dập Lão đập mạnh tay xuống sàn gạch, nghe một tiếng chát khô khốc Cậu nhà đi thật rồi, nhưng không ổn, không ổn một chút nào Cậu nhà chết vào giờ đại hung, oan khiên chất ngất, oán khí sùng thiền Họa rồi giọng lão khàn đặc lơ lớ tiếng việt nhưng từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân ông bà tín giật mình run cầm cập bà tín cố gượng dậy lắp bắp thầy thầy ơi thầy nói thế là sao giờ đại hung à là là con tôi sẽ không được đầu thai sao thầy lão mã vuốt tròm râu ánh mắt sắc lẹm như dao cau nhìn xoáy vào cái xác của vương không chỉ là không được đầu thai. Người ta thường bảo chết trẻ khỏe ma. Cậu chết trẻ còn chưa có vợ, lại chết vào giờ quỷ môn quan mở lối. Linh hồn cậu sẽ không chịu đi xuống cõi âm. Cậu sẽ quẩn quanh ở cái nhà này, vì cô đơn mà sinh ra oán hận, vì thèm khát hơi ấm nhân gian mà không chịu đầu thai. Khi đó không chỉ gia đình ông bà tuyệt tự, mà cái mạng của hai người cũng khó lòng yên ổn khi cậu về. Bà Tín nghe đến đây thì rụng đời chân tay, ôm mặt khóc đẫm nước. Ông Tranh Tín quỳ hẳn xuống dập đầu. "Thế thế giờ phải làm sao hả thầy? Chăm sự nhờ thầy, ngàn sự nhờ thầy. Có cách nào hóa giải không thầy? Bao nhiêu tiền bạc gia đình tôi cũng cam lòng, miễn là con tôi được mồ yên mả đẹp không phải chịu cái cảnh vất vưởng." Lão Mã trầm ngâm hồi lâu, Rồi lão ghé sát tay ông Tín Hạ thấp giọng đầy bí hiểm Chỉ có một cách duy nhất để chấn áp oán khí này Đó là làm minh hôn Phải cưới vợ cho cậu Vương trong ba ngày nữa Nếu để quá ba ngày mà không có hơi ấm nữ nhân chấn giữ Cậu Vương sẽ không còn là người con trai của ông bà nữa đâu Ông bà Tín đồng thanh thốt lên Đầy vẻ bàng hoàng Nhất định, định phải, phải làm minh hôn, hôn sao thầy, thầy. Lão mã gật đầu Cửa mặt lão dưới ánh đèn dầu Trông vô cùng tà mị Đúng thế Người chết vì cô đơn mà hoán Thì phải dùng hỉ sự để giải hoán Khi cậu vương có vợ Linh hồn cậu sẽ có người bầu bạn Có sợi dây tình cảm ràng buộc Ở lại trong quan tài Không còn muốn quay về quấy phá dường dàn nữa Cái hồn nước này Sẽ là chiếc lồng nhốt tâm trí cậu lại Coi âm vĩnh viễn Lão dừng lại một chút, đôi mắt nheo lại đầy nghiêm ngặt. Nhưng uh, ông bà nghe cho kỹ đây, việc này cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Người con gái được chọn để làm minh hôn cho cậu vương, bắt buộc phải là người còn trinh nguyên. Phải là một đoá hoa chưa từng bị ai hái, mang theo hơi thở thuần khiết nhất của nữ nhân. Chỉ có cái trinh bạch đó mới đủ linh khí để áp chế cái tử khí trong người cậu vương. Nếu chọn nhầm người đã thất thân, khi âm dương sẽ bị vẩn đục, bùa chú của ta sẽ phản tác dụng. Lúc đó, không chỉ ta, mà cả nhà ông bà, e là cũng khó mà thoát. Ông tín nuốt khan giọng khản đặc. Thầy, thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Lão mã thở ra một hơi dài rồi giải thích. Đàn bà ấy khi đã thất thần thì khí nó tán, dương khí bị người đàn ông khác lấy mất một phần, âm khí cũng không còn nguyên vẹn, cái thần sắc ấy đã không còn sạch để làm cầu nối nữa, mà đã không làm cầu nối được thì làm sao kéo hồn cậu vương xuống dưới mà giữ lại? Bà tránh lo lắng. Nh nhưng thầy ơi, tìm đâu ra được người con gái chịu gà cho người chết, mà mà lại phải gấp như thế này lão mã nhếch mép cười gằn <cười> đó là việc của ông bà dùng tiền dùng quyền hay dùng mưu mẹo gì ta không cần biết nhưng phải có một người vợ sống để chôn cùng trong ba ngày tới và tuyệt đối tuyệt đối không được cho bất kỳ gia nhân hay người ngoài nào hé răng về việc cậu vương đã chết mọi chuyện bái đường làm lễ phải diễn ra trong im lặng tuyệt đối vào lúc canh ba Bà tránh nghe xong lau nước mắt, trong đầu bắt đầu lóe lên những tia tính toán tàn nhẫn. Ba ngày sao? Ba ngày, ba ngày thì có lẽ sẽ kịp. Để tôi sai người gọi mụ mối xoan Mụ này khéo mồm, lại hay đi các làng lân cận, chắc chắn sẽ tìm được đứa con gái vừa ý thầy ạ. Lão mã đứng dậy, tà áo đen phấp phới. Ông bà hãy đi tìm người ngay đi. Một cô gái xinh đẹp còn chiên tiết, chỉ có máu và hơi ấm của người sống mới xoa dịu được cái lạnh lẽo của người chết. Nếu chậm trễ, linh hồn cậu vương sẽ thoát ra khỏi xác. Lúc đó có trời cũng không cứu nổi nhà họ Lý này đâu. Ông tránh tín đứng dậy, gương mặt sạm đi vì một kế hoạch tàn nhẫn bắt đầu hình thành trong đầu. Ông nhìn cái xác của con trai rồi nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài kia. Sự ích kỷ của người cha và nỗi sợ hãi cái chết đã lấn át chút lương tri cuối cùng. Sáng hôm sau bên trong dinh cơ nhà ông Tín, không khí đã đặc quánh sự chết chóc. Cả hai ông bà ngồi thất thần bên bàn trà gỗ, gương mặt già nua xám xịt, đôi mắt quầng thâm vì một đêm trắng canh xác con và nghe những lời kinh hãi từ lão thầy tàu. Bà Tín khẽ rùng mình, Liếc nhìn về phía gian buồng vẫn đóng cửa im lỉm, nơi cái xác của cậu vương đang nằm dưới tấm bùa đen. Bà nghiến răng gọi giật giọng. Lũa, con lũa đâu rồi? Vào đây tao bảo. Tiếng gọi chát chúa xé toạc màn xương sớm. Từ phía chạn bếp, con lũa đang lúi húi nhóm lửa vội vã buông thanh củi. Chân không kịp xỏ dép lật đật chạy vào. Nó quỳ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo đầu không dám ngẩng lên hai vai run cầm cập dạ dạ dạ con đây thưa bà bẩm bẩm bà con đang dưới bếp chuẩn bị nước nóng ạ bà bà gọi con có việc gì sai bảo ạ bà tín cúi xuống luồng hơi thở lạnh ngắt phà vào đỉnh đầu nó giọng bà thấp nhưng sắc lạnh như dao <cười> mày nghe cho kỹ lời tao dặn đây rồi đi ngay lập tức không được chậm một khắc nào mày sang làng lá tìm cho bằng được mụ mối xoan Kéo cổ nó đến đây cho tao, dù nó đang ngủ, hay đang ăn, hay đang làm cái mẹ gì, thì cũng mặc. Cứ bảo nó rằng bà tránh tín gọi, có việc gấp, việc lớn. Nếu nó còn muốn làm ăn ở cái vùng này, thì phải đến ngay. Còn nếu như nó chần chừ thì bảo nó tự lo lấy cái thân của nó. Còn lụa nước nước bạc, cỏ họng khô khóc. Bẩm bà, con biết rồi ạ, con con đi ngay bây giờ ạ. Nó định lùi ra bà tiến lại túm lấy chòm tóc sau gáy nó, giật ngược lên khiến nó đau điếng mà không dám kêu. Bà gằn từng chữ: "Ra ngoài, gọi hết đám gia nhân lại đây cho tao, rồi mày nói nguyên văn thế này, không được sai một chữ. Từ bây giờ trở đi trong cái nhà này, không có ai được phép nhắc đến chuyện cậu vương đã chết. Nếu tao nghe thấy tiếng đứa nào xì xào, hay là có một chữ chết lọt ra khỏi cái phủ này, thì không chỉ chúng nó đâu." Mà cả tông ty họ hàng nhà chúng nó ở cái làng này. Tao cũng giết sạch, không còn một mống. Nghe rõ chưa? Con lụa sợ đến mức nước mắt giản rộ, hai tay chắp lại vái lấy vái đẻ. Con lạy bà, con nghe rõ rồi ạ. Con sẽ bảo tụi nó ngậm cái miệng lại. Đứa nào mà dám hó hé, con báo bà ngay ạ. Bà tín buông tay, để mạnh nó ra khiến nó ngã rối rối. Con lũa không dám đứng lên ngay, nó lồm cồm bỏ dậy, lao vội dòng nước mắt rồi cắm đầu chạy biến ra ngoài như bị ma đuổi sau lưng. Trong gian nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Ông tín đứng giữa cột, giọng chầm xuống. Bà làm cần thế, liệu có cần? Bà quay phát lại cắt ngang lời ông. Ừ, ông còn nghĩ đến cần hay không cần nữa à? Đêm qua thầy nói như thế nào ông quên rồi sao? Qua ba ngày mà không làm xong, thì cái xác kia không còn là con ông nữa đâu, mà là thứ gì đấy, nó quay về giết chết chúng ta đấy. Ông còn muốn mềm lòng với ai? Ông tín im lặng như cũng thầm đồng ý với bà. Một lúc sau mụ mối xoan, người đàn bà nổi tiếng khắp vùng với cái miệng dẻo quẹo và đôi mắt lanh lợi đã có mặt tại sảnh chính. Mụ dường như đánh hơi được mùi tiền từ sớm, nên... Vẻ mặt hớn hở lắm Nhưng khi bước vào nhà Thấy vẻ mặt lầm lì của ông Tín Và gương mặt cứng đờ của bà Tín Mụ cũng khẽ rụt cổ lại Bà Tín không nói không rằng Rút từ trong tay áo ra Một thỏi vàng rồng Đặt mạnh lên bàn gỗ Tiếng thỏi vàng chạm vào mặt gỗ khô khốc Khiến mụ xoan nuốt nước bọt ực một cái đôi mắt rực sáng lên Mụ xoan này Hỏi bằng này là tiền trả nước. Tôi có việc đại sự, cận mụ ra tay. Trong vòng ba ngày tới, mụ phải tìm bằng được một đứa con gái xinh đẹp, nết na nhất cái vùng này, về làm dâu nhà tôi. Sẽ là dâu cả đấy, rước về cho thằng Vương nhà tôi. Mụ xoan giật mình, chiếc quạt nan trên tay ngừng phẩy. Bẩm bà, bà nói sao ạ? À, ba ngày, cưới vợ cho cậu Vương công tử nhà mình. Sao lại gấp gáp như cháy nhà đến nơi thế ạ? Bình thường nhà giàu cưới, hỏi han dạm ngõ ăn hỏi cả tháng trời đi bà. Bà tín gằn giọng, ngắt lời mụ. Im đi, thầy phán rồi. Ba ngày tới là ngày đại cát, là ngày duy nhất hợp tuổi với thằng Vương, để nó sung hỉ, thoát khỏi cái hạn bệnh tật. Nếu lỡ ngày đấy, mạng thằng Vương không giữ được, thì nhà tôi tuyệt tự. Thế mụ nghe mụ hiểu chưa? Mụ xoan vẫn vẻ lưỡng lự, Tay mân mê thỏi vàng nhưng miệng thì thoái thác. Bà ơi, đẹp thì làng này làng kia không thiếu. Nhưng ba ngày để thuyết phục người ta. Gả con gái vào phủ thì khó. Người ta lại bảo nhà mình có chuyện gì khuất tất. Nên mê cưới chạy thế này. Bà tín liếc nhìn lão thầy tàu đang ngồi im lặng như pho tượng ở góc nhà. Rồi quay sang mụ xoan nhấn mạnh từng chữ. Cái quan trọng nhất. Không phải là quá đẹp hay siêng năng, giỏi giang. Thầy đã dặn cực kỳ kỹ rồi. Đứa con gái đó bắt buộc phải còn trinh nguyên. Phải là gái tân. Chưa từng bén hơi đàn ông. Mụ đi mối lái bao năm rồi. Đứa nào trong, đứa nào đục. Mụ nhìn là biết. Nếu như mụ tìm được người vừa ý thầy. Lo xong xuôi đám cưới này trong 3 ngày thì... <cười> Đây. Bà tín chìa ngón tay ra rộng đầy uy lực. Ba thỏi vàng này... Sẽ thuộc về mụ, mụ cứ suy nghĩ kỹ đi, bằng ấy tiền, mụ ăn cả đời cũng không hết được đâu. Nghe đến ba thỏi vàng, cái vẻ do dự trên mặt mụ xoan tan biến hoàn toàn. Mụ vội vã vỗ lấy thỏi vàng trên bàn, cất biến vào ngược áo, mặt tươi cười hớn hở, thái độ quay ngoắt đi. Ấy <cười> chết, bà nói thế thì con xoan này, cho dù có phải lật tung cái đất này lên, cũng phải tìm bằng được người cho bà chứ ạ. Gái trinh nguyên chứ gì. Khó thì có khó đấy. Nhưng với cái miệng của con xoan này, chim trên trời còn phải xuống đất, huông hổ là mấy đứa con gái mới lớn ham giàu Bà cứ yên tâm, con sẽ tìm đứa nào lá ngọc cành vàng, sạch sẽ nhất, để rước về sung hỉ cho cậu nhà Bà tín đứng dậy, tiến lại sát mụ xoan. Hơi thở của bà lạnh ngắt, khiến mụ mối sợn gai ốc. Bà ghé sát tay mụ, Giọng thầm thỉ những cay độc. Mụ xoan này, tiền tôi đưa mụ được thì tôi cũng đòi mạng mụ được. Nếu trong ba ngày mà không thấy dâu hiền bước vào nhà tôi, thì mụ cứ bảo gia đình mụ, chuẩn bị trước hậu sự cho mụ đi là vừa. Tôi là tôi không đùa đâu. Mụ xoan cứng họng, nụ cười trên môi méo sạch. Mụ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của bà tín hiểu rằng mình vừa ký vào một bản khế ước với quỷ sữa mụ vội vã vái chào rồi lui ra ngoài vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán xem làng này có đứa con gái nào vừa xinh đẹp vừa phù hợp với yêu cầu của bà tín bên trong dinh cơ ông bà tín nhìn theo bóng mụ xoan khuất dần ông bà tín không nói gì thêm chỉ đứng đó nhìn ra khoảng sân mở xương nơi dấu chân mụ xoan vừa khuất mà trong lòng mỗi người đều đã hiểu từ giây phút ấy sẽ có một đứa con gái nào đó ngoài kia không còn đường quay về nữa cách dinh cơ nhà ông tránh tín chừng hơn một dặm đường đất qua một cánh đồng cằn cỗi và một lũy tre già quanh năm xào sạc làng lá hiện đang nghèo nàn sơ xác như thể cái đói cái khổ đang ngấm vào từng mái dạng từng bức vách đất từ bao đời không gột rửa nổi Nhà bà đoan nằm nép mình ở cuối làng, cạnh một cái ao tù nước đục ngầu quanh năm, bốc mùi tanh đến lợm dòng. Căn nhà chỉ có độc một gian, mái rạ vát chẳng vát đục, chỗ dày chỗ mỏng. Một khi mưa xuống là nước rột từng giọt lột bột, hứng bằng nồi niêu cũng không sẻ. Vách đất nứt nẻ, chỗ nào cũng thấy dấu vá víu tạm bỡ, như chính cái số phận của hai mẹ con trong căn nhà ấy, sống lay lắt qua ngày. Chồng bà Đoan chết đã hơn 10 năm, từ cái ngày lão theo mấy người trong làng rủi nhau lên rừng tìm vàng. Người ta đồn là gặp ma rừng. Khi thấy ông được đem về, thì chỉ thấy một cái xác bọc chiếu, mặt mũi tím tái, mắt trợn ngược, không ai dám nhìn lâu. Từ đó bà Đoan ở vậy nuôi con đến giờ. Nhưng nói là nuôi chứ thực ra cũng chẳng phải kiểu tần tạo sớm hôm như thiên hạ vẫn kể bà đoan vốn dĩ từ trẻ đã là loại đàn bà quen dựa dẫm ham ăn ngại làm có việc thì tránh có ăn thì xông vào chồng chết cái chỗ dựa mất đi bà cũng không thay đổi chỉ là cái nghèo bám riết lấy hai mẹ con như đỉa đói càng ngày càng siết chặt ngày nắng thì hai mẹ con ra đồng mót lúa ngày mưa thì ở nhà ăn cháo loãng có bữa còn chẳng đủ gạo mà thổi hàng xóm thương thì cho bắt rau miếng cá nhưng cũng chẳng ai giúp mãi được Cái nghèo vì thế vẫn hoàn nghèo, bám dai như hơi thở. Vân con gái bà lớn lên giữa cái nghèo ấy nhưng lại mang một vẻ đẹp thoát tục, khiến bao kẻ trong làng ngẩn ngơ. da cột trắng như trứng gà bóc, đôi mắt lóng lánh như mặt nước hồ mùa thu, môi đỏ tự nhiên chẳng cần son phấn. Nhưng than ôi, cái đẹp ấy lại đi đôi với tính khí giống hệt mẹ vân sợ nắng làm cháy ra sợ cái cuốc làm thô đôi bàn tay bút măng cô chỉ thích ngồi bên hiên nhà soi bóng mình ở dưới chung nước mơ mộng về một ngày được nhung ấm lụa là buổi trưa hôm ấy bên trong nhà bà đoan đang uể oải nhai miếng trầu héo mắt lim dim nhìn ra sân vân ngồi đối diện tay mân mê cái vạt áo vá chẳng vá đục ngập ngừng hồi lâu rồi mới dám cất lời Bùa. Không qua anh trọng lại sang tìm con, anh ấy bảo hay là để anh ấy thưa chuyện với U anh ấy, rồi mang ngọn chầu cao sang đây, giảm ngõ với Bu. Anh ấy bảo anh ấy thương con lắm, không muốn con phải chờ đợi thêm mà. Vừa nghe đến tên trọng bà đoan bỗng dựng người dậy, đôi mắt mệt mỏi trật lóe lên tia giận dữ. Bà khạc miếng nước chầu đỏ lòm xuống đất rồi chống nạnh chửi xối xả. Chầu cao, trọng nào? Cái thằng trọng nghèo rớt mồng tơi, cả đời chỉ có độc một cái khố. Thay ra thay vào ấy hả? ui giời, sao mày ngu thế hả con? Mày nhìn cái gương bu đây này, nhìn cho kỹ vào. Cái bản mặt hốc khác này, mà làm bài học. Ngày xưa thầy mày cũng khôi ngô, cũng siêng năng, cũng thề non hẹn biển. Bảo thương bu đến chết đi sống lại. Rồi kết quả là gì? Là cưới nhau về. Cái nghèo nó bám lấy hơi thở, nó rình dập bên mâm cơm. Nó hành hạ bu đến mức thân tản mà dại thế này đây. Vân khẽ cuối đầu giọng yếu ớt Nhưng vẫn cố biện minh cho người yêu Nhưng mà Bu ơi Anh trọng khác Anh ấy riêng năng nhất cái làng này Bu xem bao nhiêu ruộng vườn nhà người ta Đều qua tay anh ấy làm thuê Mà xanh tốt cả Anh ấy hứa sau khi cưới con về Anh ấy sẽ làm việc gấp đôi gấp ba Để con có cuộc sống tốt đẹp mà Bu Anh ấy hiền lành Lại biết thương người Bà Đoan bật cười khanh khách Tiếng cười chưa chát vang ra tận ngoài sân. Thằng đàn ông nào lúc chưa sỏ được chân vào lũ sỏ quai, chả nói thế. Thằng nào đi cưới vợ mà chả nói hay như hát. Thằng nào mà chả hứa hẹn, chẳng vẽ ra đủ thứ chuyện tốt đẹp. Đến khi cưới về rồi thì sao? Cũng cày cuốc, cũng đầu tắt mặt tối, cũng nghèo rớt mồng tơi như nhau cả thôi. Cái gương bu mày, mày chưa nhìn rõ hả con? Thầy mày ngày xưa không hứa sao? Không siêng à? cũng trèo đèo lội suối cũng làm lụng đến kiệt sức đây thôi thế mà có giàu được không hay là cuối cùng phải bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc để lại châu bu một gánh nợ đời riêng năng mà không có cái vận không có cái tiền thì cả đời chỉ làm trâu làm ngựa cho thiên hạ thôi con à vân bướng bỉnh ngẩng đầu lên nhưng nhưng con tin anh ấy anh ấy nói sẽ cố gắng không để cho con khổ Bà Đoan đập tay xuống trõng. Ngu, ngu lắm con ạ. Bà Đoan tiến lại gần, cầm lấy bàn tay mềm mại của Vân, giọng bà dịu xuống nhưng đầy cay độc. Vân ơi là Vân, cây nhan sắc này của mày là vàng, là ngọc. Mày sinh ra không phải để làm vợ một thằng lực điền, để suốt ngày lo bữa cơm bữa cháo. Để rồi vài năm sau ấy ra rẻ nhăn nheo, mặt mũi sạm nắng như bu. Mày phải gà vào nhà giàu con ạ, phải ngồi mâm trên. Phải có kẻ hầu người hả Đừng có đem cái trình tiết, cái thanh xuân của mày gieo xuống vũng bùn nhà thằng Trọng. Đói thì đầu gối phải bỏ. Lúc đấy tỉnh nghĩa có mày ra mà ăn được không hả con? Vân cắn môi nước mắt rơm rớm. Nhưng, nhưng mà con thương anh ấy. Bà đoan quát lớn đập tay xuống phản. Thương, thương à? Thương có làm ra gạo được không? Thương có mua được lụa đào không? Tao là tao cấm nhá. Tao một mực không gật đầu cho thằng trọng nào hết. Vân im lặng và đoan lại nói tiếp, giọng chậm lại như rót từng lời vào tai con. Tao nói thật, đời đàn bà ấy, lấy chồng là đánh cược cả cuộc đời. Mày đánh cược vào thằng nghèo thì mày thua là cái chắc. Còn nếu như mày biết chọn ấy, chọn thằng có tiền có của thì may ra mày mới ngóc đầu lên được con ạ. Mày hiểu chưa? Vân siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào da thịt. Vậy, vậy theo bù, con phải lấy người giàu, dù con không thương người ta sao? Bà Đoan nhìn thẳng vào mắt con gái mà không hề chớp Ừ, không thương rồi từ từ sẽ thương. Nhưng mà cái nghèo ấy thì quen rồi, cả đời cũng không hết khổ được đâu con ạ. Chiều hôm ấy, nắng đã ngả sang màu hanh vàng, đổ xin xin qua những lưỡi tre gầy guộc, rồi xuống cái sân đất nứt nẻ trước nhà bà Đoan gió từ phía ao tủ thổi vào mang theo mùi tanh ngai ngái quyển với cái oi ả cuối ngày khiến không gian càng thêm ngột ngạt vân đang ngồi tựa cửa tay cầm chiếc lửa cỗ cũ trải từng lọn tóc dài óng ả của mình ánh mắt mơ màng như vẫn còn vương lại những lời tranh cãi ban trưa bà đoan thì nằm dài trên chõng phè phẩy chiếc quạt mo rách miệng lẩm bẩm không rõ đang nghĩ gì Bỗng từ ngoài ngõ có tiếng dép kéo lẹt sẹt, Rồi một giọng the thé ngọt sớt cất lên. Ôi dào, có nhà không đấy? Bà Đoan ơi, có nhà thì ra tiếp khách cái nào? Bà Đoan bật dậy cau mày. Ai đấy? Mới sớm mà gọi om xòm thế không biết. Nhưng vừa ló đầu ra cửa, nhìn thấy người đứng ngoài sân, Bà lập tức đổi sắc mặt. Mụ xoan, bà mối nổi tiếng khắp vùng, đang đứng đó, tay xách một cái bọc vải đỏ, miệng cười tươi rói, ánh mắt láo lièn như đã tính toán sẵn điều gì. Mũ Soan bước vào tay phẩy phẩy trước quạt nan, môi quét trầu đỏ chét cười tươi rói như bắt được vàng. "Gớm, hai mẹ con nhà chị Đoan làm cái gì mà đóng cửa cài then kỹ thế?" Bà Đoan lật đật đứng dậy, phủi phội cái chiếu rách. Lạy rồi, bà Soan đi à?" cơn gió nào đưa bà đến cái xó xỉnh tối tăm này thế này mời bà ngồi nhà tôi chả có trà tàu chỉ có bát nước vối nguội mời bà dùng cho mụ xoan không đợi mời ngồi phịch xuống trống đặt phịch hai sắp lụa đào mịn màng màu đỏ rực rỡ như máu chim phượng xuống bàn gia nhà tối tăm bóng chốc như sáng bừng lên bởi sắc lụa quý vân nhìn chân chân vào sấp vải đôi mắt không giấu nổi sự thèm khát Mộ xoan hạ rộng vẻ bí hiểm. Trẻ thuốc gì tầm này nữa chị, tôi sang đây là mang cây phúc, cái đức của tiền kiếp nhà chị đến đấy. Thế chị có biết nhà ông tránh tổng tín, bên làng đoài không? Cây phủ to như cây đỉnh, ruộng thẳng cánh cò bay, tiền kho bạc lẫm, ăn mấy đời không hết đấy. Bà đoan nuốt nước bọt lắp bắp. <cười> nhà nhà ông tránh ý à? Ai trong cái làng này mà chả biết, nhưng mà nhà ấy cao sang thế. Thì liên quan gì đến mẹ con nhà tôi? Mộ San cười hơ hớ vỗ đùi đánh bột. <cười> Thế mới nói là phúc tổ nhà chị to bằng cây mâm. Cậu Vương, con trai độc nhất của ông Tránh, khôi ngô tuấn tú, vừa mắt cô Vân nhà ta đấy. Bà Tránh xem quẻ, bảo cô Vân tuổi hợi, mạng mộc, cực kỳ hợp với cậu Vương để về làm dâu cả, nắm quyền quán xuyến cả cái phủ ấy. Bà sai tôi sang đây dạm ngõ trước. Nếu hai mẹ con ưng thuận thì lễ rước dình ra ngay trong vài ngày tới. Vân nghe đến đấy tìm đập loạn nhịp môi run rẩy Nhưng mà cậu vương nhà ấy con nghe bảo cậu ấy đang mang bệnh. Mụ xoan gạt phát đi mắt láo liền. Ừ, bệnh là bệnh thế nào? Chỉ là cây hạn nhẹ. Thầy bảo phải cưới vợ sung hỉ thì bệnh tan phúc đến. Nhà cô về đấy thì là bà lớn, ngồi mát bắt vàng chưa ở cây xó này thì bao giờ mới ngóc đầu lên được nói đoạn mụ xoan thò tay vào ngực áo lôi ra một miếng vải đỏ thẫm mụ từ từ mở ra một thỏi bạc nhỏ sáng loáng dưới ánh nắng chiều tà hiện ra chỉnh hình trên mặt bàn gỗ một đây ông tránh bảo đây mới chỉ là cái lễ mọn gửi cho chị đoan ăn trầu. nếu mà việc thành ý, lễ dẫn cưới còn gấp mười thế này nhá bà đoan trố mắt nhìn thỏi bạc hơi thở trở nên dồn dập cả đời bà đến một đồng bạc trắng còn khó thấy nói gì đến thỏi bạc to bằng ngón chân cái thế này bà đưa tay đun rảy định chạm vào rồi lại rụt lại vì sợ nó tan biến mất vân cũng sửng sốt cái nghèo đói bấy lâu nay bỗng chốc bị ánh bạc kia thiêu rụi sạch sẽ trong đầu cô hình ảnh anh trọng nghèo hèn với đôi bàn tay thô ráp bóng chốc mở nhạt hẳn đi trước sự lấp lánh của quyền quý mụ xoan quan sát biểu cảm của hai mẹ con thấy cá đã cắn câu mụ bèn hắng giọng chuyển sang tông giọng nghiêm trọng ừ, nhưng mà chị đoan này nhà ông tránh là nhà gia thế nên nếp gia phong nghiêm ngặt bà tránh có dặn kỹ tôi một điều cô văn nhà mình cái tiết hạnh cây trinh nguyên là phải còn vẹn mười bà bảo sau nhà bà phải là gái tân sạch sẽ chưa từng bén hơi đàn ông thì mới mang lại phúc lộc cho cậu vương được chuyện này chị là mẹ chị phải chắc chắn cho tôi một lời để tôi về tôi còn thưa lại vân nghe đến hai chữ trinh nguyên mặt bỗng tái đi một chút hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo nhưng bà đoan vốn đã bị thỏi bạc làm cho mở mắt chẳng thèm để ý đến sắc mặt của con gái Bà vỗ ngực đánh thỉnh thỉnh, giọng chắc như đinh đóng cột. Bà cứ yên tâm, con vân nhà tôi tôi biết, nó ngoan ngoãn. thừa bé đến giờ chỉ quanh quần xó bếp hiên nhà, có biết thằng đàn ông nào đâu mà cô phải lo. Tôi là tôi cam đoan với cô, nó mà không còn trinh nguyên, thì tôi cứ để ông tránh, vằm xác tôi ra. Mùa xoan cười đắc ý, đứng dậy thu xếp quạt nan. <cười> Thế thì tốt, chỉ cứ giữ lấy bạc và lụa, cho cháu nó tầm bổ. Mai áo mới, hai ngày nữa tôi lại sang dẫn lễ nha. Trước khi bước ra khỏi cổng, mũ xoan còn dừng lại, nắm lấy đôi bàn tay bút măng của Vân, thủ thể bằng giọng ngọt như mía lùi. Vân này, con nhìn lại mình đi, đẹp thế này, cả cái tổng này có ai xứng làm chồng con, ngoài cậu vương nhà cụ tránh đâu. Về đấy là gấm vóc lụa là quấn thân, cơm trắng với giò, co mà ăn cả ngày không hết. Cái ngữ con gái đẹp là để hưởng vinh hoa, chứ không phải để đi cấy đi cày cho héo mòn nhan sắc đâu con ạ. Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, cơ hội đổi đời như thế này, nghìn năm mới có một lần thôi đấy. Đừng để nó tuột mất, mà hối không kịp. Mụ xoan đi khuất rồi, gian nhà chỉ còn lại hai mẹ con và thỏi vàng rực rỡ trên bàn. Bà đoan vội lấy thỏi bạc rồi cười sạc sụa, nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ và trong ánh mắt của vân lần đầu tiên sự do dự đã bắt đầu nghiêng hẳn về một phía bà xoay sang nhìn vân giọng run rẩy vì phấn khích ôi vân ơi là vân con thấy chưa bu bảo rồi ông trời không triệt đường sống của mẹ con mình đâu phục đức tổ tiên mười đời nhà mình nay mới kết thành cái thỏi bạc này đấy con ạ sau này con về đấy con là bà cả con ngồi chiếm trệ trên sập gụ tay sai năm bảy đứa hầu còn bu, bu cũng mát mặt với xóm giềng, bu có ăn cả đời cũng không hết cái lộc của con. Vân đứng thẫn thờ, đôi bàn tay búp măng vuốt ve sấp lụa đào mịn màng. cảm giác mát lạnh của tơ tằm khiến cô mê mẩn. thế nhưng trong lòng cô vẫn gợn lên một nỗi bất an mơ hồ. cô khẽ thào thào. nhưng nhưng mà bu ơi, con cứ thấy lo lo, cậu vương nhà ấy. Người ta đồn đại cậu ấy bệnh nặng đến mức Không ngồi dậy được đấy bu à Bà đoan đang cười bỗng dừng lại Bà quay phát sang giọng gắt lên Như thể câu hỏi ấy làm bà khó chịu ừ, Bệnh thì làm sao Bệnh thì không lấy được vợ à Người ta giàu như thế Thiếu gì thấy thuốc giỏi Thiếu gì tiền mà chữa bệnh Mà kể cả có bệnh thật đi trắng nữa Thì con về đấy con chăm Vợ chồng với nhau Chăm nhau là chuyện đương nhiên vân vẫn chưa yên tâm cô bước lại gần hơn nhưng mà bu ơi nhỡ đâu nhỡ đâu bệnh nặng quá con con sợ bà đoan đập mạnh tay xuống phản giọng dặn từng chữ sợ cái gì mày sợ khổ hay sợ nghèo mày nói cho bu nghe xem nào vân im bặt bà đoan hạ giọng xuống nhưng cái giọng ấy lại càng sắc hơn mày lại giở què à ốm đau thì đã làm sao Thầy địa lý người ta xem quẻ, bảo cưới mày về để sung hỉ. Cái phúc của mày, nó át cây hạn của người ta, thì bệnh khắc khỏi. Mà kể cả nhé, kể cả cậu ấy có nằm đấy cả đời, thì mày vẫn là dâu nhà ông tránh, là bà lớn. Con chăm chồng, hầu hạ nhà chồng, là đạo làm dâu. Vật vả chút đỉnh, ngoài thân thôi. Nhưng cái bụng mày được ăn ngon, cái thân của mày được mặc đẹp. Mày muốn chăm chồng ốm, trong nhung lụa? Hay là mày muốn đi cấy thuê cải mướn? Đến nuôi một thằng chồng khỏe mạnh nhưng nghèo rách mồng tơi như cái thằng trọng hả? Mày nhìn cái thỏi bạc này đi con ạ. Nó có biết nói dối không? Nói đến đây giọng bà chợt nghẹn lại. Nhưng không phải vì thương. Mà vì cái viễn cảnh giàu sang đang hiện ra trước mắt. <cười> bu khổ cả đời rồi đấy. Bu không muốn mày khổ đâu. Vân ơi là Vân. Mày nghe Bu đi con. Vân nhìn bà rồi đến thỏi bạc sấp lụa cái đói kinh niên cái vị cháo loãng chát đắng ở cổ họng bao năm qua bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn cả cái chết cô khẽ gật đầu hơi thở hắt ra một tiếng thở dài để cam chịu vâng bu nói phải con sẽ nghe bu ạ đêm ấy trọng đã đợi sẵn ở gốc đa đầu làng gương mặt khôi ngô của anh hẳn lên vẻ lo âu khi nghe tin mụ xoan ghé nhà người yêu thấy bóng vân đi tới trọng vội lao ra làm lấy đôi bàn tay cô, giọng đầy khẩn thiết. Anh nghe ở dân làng kháo nhau mụ xoan vừa mang lễ vật sang nhà em. Có phải, có phải người ta định dạm hỏi em không? Vân khẽ rủ tay lại, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của chồng. Cô đứng im lặng một hồi lâu, để tiếng dế mèn kêu rỉ rả rót vào không gian ngột ngạt trước khi cất giọng lạnh lùng. Ừ, em đến nói với anh một lời. Từ mai anh đừng sang tìm em nữa. Nhà em bu em nhận dính lễ của nhà ông Tránh tổng bên làng Đoài rồi. Hai ngày nữa em về làm dâu bên ấy. Trọng như bị sét đánh ngang tai, anh lùi lại một bước giọng run bần bật. Em nói cái gì? Làm dâu nhà ông Tránh? Thế còn anh thì sao hả em? Anh nghèo, nhà anh có đôi bàn tay này. Anh sẽ đi làm thuê, làm mướn, anh sẽ không để em thiếu bữa cháo bữa rau đừng bị chút dầu sang mà bỏ rơi tình nghĩa bao năm giữa anh và em chứ vân ngẩng mặt lên đôi mắt vốn lóng lánh nay chỉ còn lại vẻ giáo hoảnh cay đắng tình nghĩa tình nghĩa có giúp bu con em thoát khỏi cái nhà rột nát kia không em không phải là không nghĩ đến anh không phải là em không thương anh nhưng mà thương anh thì có làm gì được đâu ạ chúng mình nghèo nghèo lắm nghèo đến mức em nhìn thấy tương lai của mình Chỉ là một chuỗi ngày lặp lại Sáng ra đồng, chưa về ăn cháo Tối lại lo ngày mai lấy cái gì mà ăn Em sợ cái cảnh ấy lắm Em sợ cái cảnh Nhìn người ta mặc lụa là Mà mình mặc áo vá Sợ cái cảnh thèm miếng giò mà không dám nhìn Anh siêng năng ăn hiền lành Em biết chứ Nhưng anh có cho em được những thứ Mà em mong muốn đâu Nhà ông tránh rước em về làm bà cả Em sẽ có tất cả những thứ mà anh cả đời này cũng không thể cho em được. Anh bảo anh lo cho em. Nhưng anh lấy cái gì để lo? Lấy cái sức hèn này sao? Trong bước tới, nắm lấy tay cô. Nhưng anh đã nói rồi mà Vân. Anh sẽ làm, anh sẽ cố gắng, anh sẽ không để em khổ. Anh thề với em. Vân đút tay ra. Anh cũng nói giống như bao nhiêu người đàn ông khác thôi. Ai chả nói thế trước khi cưới Bố em nói đúng Lời hứa không nuôi nổi Một đời người đâu anh nhỉ Trong nghẹn ngào Nước mắt bắt đầu ứa ra Hòa ra Bao nhiêu lời thề thốt Đêm đó mình, mình đã Em coi như nước chảy mây trôi hết sao Em đã là người của anh rồi cơ mà Vân Vân khẽ giật mình khi nghe nhắc đến chuyện cũ gương mặt cô thoáng hiện đến nét kinh hoàng Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ sắt đá. Chuyện ấy coi như một lần lầm lỡ đi. Anh quên nó đi, anh đừng bao giờ nhắc lại. Nếu anh còn muốn em sống yên ổn, đời em đã chọn con đường này, có khổ em cũng cam chịu. Anh hãy tìm người con gái khác hợp với anh hơn. Em phải về đây, kẻo bu em trông. Dứt lời Vân quay lưng bước đi, bóng cô đổ dài trên mặt đất dưới ánh trăng mờ. Chồng đứng sững lại như một pho tượng đá, đôi bàn tay buông thõng, nhìn theo bóng người con gái mình thương yêu nhất đang chạy theo ảo mộng vinh hoa. Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Chiều ấy tắt rất nhanh, căn nhà của mẹ con bà Đoan cũng không ngoại lệ. Ánh đèn dầu leo lét được thắp lên từ sớm, hạt thứ ánh sáng vàng ố lên gương mặt hai người đang thấp thỏm chờ đợi bà đoan đứng ngồi không yên cứ hết ra cửa lại vào trong hai tay xoa vào nhau miệng lẩm bẩm không dứt sao giờ này còn chưa thấy ai đến rước dâu mà làm như đi ăn trộm không bằng trời thì tối om thế này chẳng nhẽ nhà giàu người ta làm việc kỳ quặc đến vậy sao vân ngồi trên trống lòng cũng rối như tơ vò cô hỏi bà bu ơi con thấy lạ lắm cưới xin gì mà không thấy trống chiêng không thấy họ hàng nhà trai đến giờ này cũng chẳng có ai hỏi han thêm câu nào bu à bà đoan quay phát lại giọng gắt lên mày thì biết cái gì nhà giàu người ta có cách của người ta có khi họ kiêng kỵ gì đấy cũng nên với lại mụ xoan nói rồi việc này do thầy phán giờ rất phải đúng thì mới tốt mày đừng có suy nghĩ linh tinh rồi làm hỏng chuyện của bu lời vừa dứt ngoài ngõ bỗng vang lên tiếng chân người Lạo xạo trên nền đất khô Cả hai mẹ con Cùng giật mình quay ra Mụ xoan dẫn theo một đoàn gia nhân Lầm lũi tiến vào nhà bà Đoan Đám gia nhân mặt mày lạnh băng Vận đồ đen tuyền, Tay sách đèn lồng dán giấy đỏ Nhưng ánh sáng bên trong cứ leo lét Xanh lét như ma trời Bà Đoan đứng chờ sẵn ở hiên nhà Vừa thấy bóng mụ xoan đã lật đật chạy ra Giọng đùn đùn bị lo lắng, xen lẫn hám lợi. Bà Soan ơi, ôi, Sao lại rước dâu vào cái giờ này? Trời đất tối sầm thế kia, Đường xá làng đoài xa xôi, Lại chẳng thấy ông bà tránh, Hay cậu công tử đâu cả. Nhà trai khinh rẻ mẹ con tôi nghèo hèn quá, có phải không? Mụ Soan cười hì hì, Tiếng cười khô khốc sữa, Mặt đêm tịch mịch. Mụ vỗ vai bà đoan, Giọng rỗ rành, nhưng ánh mắt lại láo lên. Cái chị này đa nghi rồi Nhà cụ tránh mà lại thèm khinh chị à Khổ quá Thầy địa lý phán rồi Cậu Vương mang họa Phải rước dâu vào giờ âm Lúc trời đất giao hòa thì mới mong giải được cái hạn bệnh tật Đấy là tục lệ riêng của nhà họ lý Chị cứ yên tâm Rước đêm thế này cho phúc đức Nó tụ lại Được trong phủ chị à Vân đứng phía sau khẽ lên tiếng Nhưng mà ít ra thì phải có người nhà trai chứ bà Con thấy... Thấy nó không giống cưới xin cho lắm mà. Mù xoan quay sang, ánh mắt chợt sắc lạnh. Ô, hay cái con bé này. Mày về làm dâu nhà giàu, mày lại đi hỏi ngược người ta à? Người ta cử tao sang đây là đủ lễ nghĩa rồi. Gia nhân đi theo đây cũng là người nhà của ông tránh cả. Mày chỉ việc mặc đẹp vào, theo tao về. Còn lại có người lo liệu hết. Nói đoạn, mù xoan đưa cho Vân một bộ y phục cô dâu đỏ rực. Thiều thiều phượng múa bằng chỉ vàng long lánh. Mụ dục dã Mày mau vào trong buồng. Thay đồ đi. Kéo lỡ giờ lành. Đồ này là bà tự tay chọn đấy. Mặc vào thì đẹp nhất cái vùng này. Không ai bằng mày được đâu. Vân ôm bộ đồ vàng lòng. Cảm giác lụa là mát lạnh. Nhưng đôi bàn tay cô cứ run lên bẩn bật. Cô nhìn mẹ nhìn mụ xoan. Rồi lầm lũ bước vào buồng trong. Chỉ chờ có thế khi bóng vân vừa khuất sau tấm màn che rách nát mụ xoan lập tức lôi từ trong ngực áo ra một tờ văn tự viết chữ nho chẳng chịt kèm theo một bọc vải nặng chịch mụ đặt bọc vải lên chiếc bàn gỗ mục khẽ mở một góc để lộ ra những thỏi vàng mười óng ả rực rỡ dưới ánh đèn dầu leo lét mắt bà đoan như bị thôi miên hơi thở bà rồn rập đôi bàn tay gầy guộc vươn ra định chạm vào bọc vàng Nhưng mộ xoan đã kịp che lại Chị đoan này Tiền trao cháo múc Ông tránh cẩn thận lắm Bảo chị phải điểm chỉ vào cái tờ văn tự này Để làm bằng chứng Là chị đã thuận tình Gả con Vân vào phủ Từ nay về sau con Vân là người nhà họ Lý Sống là người nhà họ Lý Thác làm ma nhà họ Lý Chị không được can thiệp vào Chị hiểu chứ Bà đoan mắt vẫn không rời bọc vàng Giọng lắp bắp À, giấy giấy gì thế hả bà à, Có phải là giấy gà dâu không Mộ xoan cười gần Giọng ngọt sớt <cười> Thì chưa còn gì nữa Khế ước gà con cho nhà tránh tổng Chưa còn cái gì Chị cứ điểm chỉ vào đây Rồi bọc vàng này là của chị Chị thao hồ mà ăn trắng mặc trơn Mùa ruộng mưa vườn Cả đời không lo cây đói Nó vây quanh nữa nhá Lòng tham đã che mờ hết thảy lương tri Bà đoan chẳng thèm nhìn lấy một chữ trên tờ giấy ấy. Bà ấn ngón tay vào đĩa mực đỏ rồi nhấn mạnh một cách phập xuống góc tờ văn tự Một dấu tay đỏ lòm hiện ra như một vết máu tươi. Vừa lúc đó, tấm màn tre vén lên. Vân bước ra trong bộ đồ tân nương đỏ rực. Sắc đỏ của lụa quyện với làn da trắng sứ của cô, tạo nên một vẻ đẹp ma mị, liêu trai vô cùng. Đôi môi cô được tô son đỏ thắm nhưng gương mặt lại phảng phất vẻ u sầu lạnh lẽo mụ xoan nhìn vân đôi mắt mụ nheo lại đầy vẻ kinh ngạc ôi giời đẹp đẹp thực sự chị đoan ạ con vân nhà chị đúng là có cốt cách phu nhân đứng thế này thì đến quỷ thần cũng phải ngẩn ngơ huống hồ là người nhà ông tránh. bà đoan nhìn con lòng chợt nhói lên một chút nhưng khi chạm vào bọc vàng cứng ngắc bên hông bà lại mỉm cười, <cười> con đi đi Vân, sang đấy cho sung sướng cái thân, bu ở nhà, bu chờ tin con. Vân không nói gì, cô cúi đầu lại mẹ lần cuối rồi bước theo mụ xoan ra ngoài. Đoàn đức dâu lầm lũi bước đi trong bóng tối, không kèn không trống, chỉ có tiếng dép kéo lẹt xẹt và tiếng gió rít qua kẽ lá tre, nghe như tiếng khóc than ai oán của một linh hồn sắp bị bán đứng sau khi bóng dáng đoàn nước sâu lấp ló sau lũy tre già gửi tan biến hẳn vào màn đêm đặc quánh bà đoan lật đật quay vào nhà chốt chặt cửa then cài như sợ ai đó rình rập cướp mất cái kho báu vừa rơi xuống đầu mình bà ngồi thụp xuống chiếc chõng tre đôi bàn tay gầy guộc móng tay còn dính vệt mực đỏ của tờ khế ước run rẩy mở bọc vải ra Ánh đèn dầu leo lép nhảy múa trên những thỏi vàng mười ống à. Bà Đoan nhìn không chớp mắt, miệng lẩm bẩm như người lên cơn đồng bóng. Ôi trời đất ơi, vàng, vàng thật rồi. Tổ tiên ơi, con Vân nó đi làm bà lớn, còn con thì thành bà hoàng rồi. Mai, mai mình phải mua cái nhà ngói ba gian, thuê người quét dọn, chẳng phải mó tay vào việc gì nữa. Mình sẽ ăn cơm trắng với giỏ lụa, mặc áo nhung, đeo vòng bạc. Ai dám khinh mẹ con nhà này nghèo nữa chứ Ai mà dám hả Bà ôm bọc vàng vào lòng Cười hơ hớ trong căn nhà chống hoách chống hoác Mặc cho ngoài kia gió rít qua khe liếp lạnh đến thấu xương Bà không hề biết rằng Cái giá của đống vàng này chính là linh hồn Và thể xác của đứa con gái độc nhất Người lúc này đang bước những bước chân run rẩy Trên con đường dẫn vào địa ngục đoàn đức dâu lầm lũi đi trong bóng tối lạ thay đường sang làng đoài vốn đi đường chính rộng rãi nhưng đám gia nhân lại dẫn vân đi vòng qua con đường mòn heo hút ven nghĩa địa cỏ lác cao lút đầu người tiếng dép kéo lẹt xẹt hòa cùng tiếng gió rít qua những ngôi mộ hoang khiến vân rợn tóc gáy cô khẽ hỏi mụ xoan bà ơi sao mình không đi đường cái đường này con thấy âm u lắm bà Mộ Soan đi phía trước không quay đầu lại giọng khàn khàn. Thầy phán rồi, đi đường này để tránh tà khí quấy nhiễu giờ lành. Con sắp làm bà lớn nhà người ta rồi, phải tập cái tính điềm đạm. Đừng có hở một tí là sợ hãi như vậy. Khi dinh cơ nhà ông tránh tín hiện ra, nó không rực rỡ đèn hoa như vân hằng tưởng tượng. Cánh cổng chính cao lớn đóng im im, tối đen như miệng vực. Đoàn người lặng lặng rẽ sang một lối nhỏ phía sau. Tiến về phía cửa hậu. Vân khởng lại, đôi mắt mở to dưới lớp khăn vàn đỏ. Bà, bà ơi bà, sao lại vào bằng cửa sau ạ? Con về làm dâu cả, cưới hỏi chính chuyên. Sao lại đi lối này? Khác gì, người vụng trộm đâu chứ? Mũ xoan gắt khẽ, tay đẩy mạnh cô. Cái con bé này, lắm chuyện quá đi mất. Cửa nào chẳng là cửa, đã bảo là tục lệ nhà họ lý cơ mà. Cậu Vương đang bệnh, đi cửa chính kinh động đến linh khí, không tốt cho việc sung hỉ. Bảo nhanh lên, kéo lỡ giờ tốt, ông bà tránh đang đợi trong kia kìa. Vừa bước qua ngưỡng cửa hậu, hơi lạnh từ bên trong phủ sộc thẳng vào người vân, khiến cô rùng mình. Không có tiếng cười nói, không có khách hứa, chỉ có tiếng gãy trống cổc cổc nện xuống sàn đá lạnh ngắt. Ông tránh tín và bà tín ngồi chém chệ Trên hai chiếc ghế bành gỗ đen bóng giữa sành phụ Đứng cạnh họ là một lão già vận đồ đen Gương mặt nhăn nheo như vỏ cây già Ánh mắt sắc lẹm và u ám Không ai khác đó chính là lão thầy tàu Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chú rể đâu cả Bà tín đứng dậy Gương mặt không chút biến sắc tiến lại gần vân Bà nhìn cô từ đầu đến chân ánh mắt ấy không giống như nhìn con dâu mà giống như nhìn một món đồ tế phẩm vừa ý. Bà lạnh lùng bảo: "Về đến đây là người nhà họ Lý rồi. Lụa dẫn cô dâu vào thắp nhang cho gia tiên, phải trình báo với tổ tiên rằng nhà này đã có thêm người để người dưới suối vàng biết đường mà đón nhận." Vân lầm lỗi làm theo như một xác không hồn. Sau khi tiếng khấn phái lầm rầm khủng tín kết thúc. Lão thầy tàu bỗng bước ra, tay bưng một bát nước bằng sành bên trong cái thứ chất lỏng đen ngòm đó, đặc quánh và bốc mùi hôi hắc của lá cây khô, trộn lẫn với cả mùi gì đó, rất tanh. Lão đưa bát nước đến sát mặt vân rộng lơ lỡ. Uống đi, đây là nước hợp duyên, uống vào thì tâm hồn mới thông suốt, âm dương mới hòa hợp. Không uống bát nước này, lễ bái đường không thành công đâu vân nhìn bát nước đen ngòm lòng dấy lên sự sợ hãi tột độ cô lùi lại lắp bắp bẩm thầy bẩm bà con con từ bé đến giờ chưa uống thứ nước này bao giờ mùi nó lạ quá con con thấy sợ ạ mà chồng con đâu ạ sao không để cậu ấy cùng uống với con bà tín đập mạnh tay xuống bàn tiếng nổ chát chúa khiến vân giật nảy mình lão ở cái phủ này Người ra lệnh là ta. Đây là quy định đời đời của nhà họ Lý. Trước khi đưa dâu vào buồng, cậu Vương đang ở bên trong phòng chờ. Cô uống xong bát nước này cho sạch ruột, sạch gan, tống khứ cái nghèo hèn của cái làng lá đi, thì mới được vào gặp chồng cô. Uống ngay. Mồ xoan đứng bên cạnh cũng đế vào, giọng thúc giục. Uống đi con, thuốc bổ đấy. Uống vào cho da rẻ hồng hào tí nữa còn bái đường với cậu vương <cười> đừng để ông bà phật ý vàng bạc lụa là con nhận rồi giờ quẻ thì cô mà bị đánh mục xương đấy con ạ vân nhìn quanh những gương mặt gia nhân đứng xung quanh đều vô cảm như tượng đá ánh đèn dầu hát bóng lão thầy tàu lên vách tường chồng lão giống như một con quỷ đang đợi người cô run rẩy đón lấy bát nước đôi môi đỏ mọng chạm vào vành sành lạnh toát Cô nhắm mắt nuốt một ngụm, thứ nước đắng ngắt cay nồng xộc lên tận đại não. Làm cô thấy choáng váng, chân tay bắt đầu nhũn ra. Cô không biết rằng trong bát nước ấy không chỉ có thảo dược mà còn có cả tàn nhang và những loại bùa ngải để làm mê muội thần trí chuẩn bị cho một cuộc đại tế. Vị đắng của thứ nước đen ngòm ấy không dừng lại ở cổ họng mà lan dần ra khắp thân thể như thể từng sợi gân từng thớ thịt của vân đang bị ai đó lặng lẽ luồn tay vào mà bóp nghẹt từ bên trong khiến cô vừa nuốt xuống xong đã phải khẽ run lên một cái bàn tay cầm bát sành trao đảo suýt nữa thì rơi xuống nền gạch lạnh ngắt cô cố nuốt thêm một ngụm nữa theo ánh mắt thúc ép của bà tín và lão thầy tàu nhưng càng uống cái cảm giác choáng váng lại càng dâng lên đầu óc quay cuồng Trước mắt như có một lớp xương mỏng trôi qua, khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên méo mó chập trờn. Bà Tín đứng bên cạnh thấy Vân đã uống gần cạn, mới hử nhẹ một tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để cắt ngang mọi ý niệm phản kháng còn sót lại trong đầu cô. Thế mới phải phép, làm dâu nhà này thì phải biết nghe lời, phải biết giữ quy củ. Cái bát nước ấy không phải ai muốn uống cũng được đâu. Tổ tiên nhà họ lý ban phúc cho cô đây. Cô phải biết mà mang ơn. Vân cố gắng đứng thẳng, nhưng chân cô mềm nhũn như bún. Phải vịn vào mép bàn mới không khủy xuống. Cô ngẩng lên, đôi mắt đã bắt đầu lạc thần, giọng run rẩy mà vẫn cố giữ lễ. Bầm bà, con thấy trong người lạ quá. Đầu con cứ quay cuồng. Bà cho con nghỉ một lát, rồi hẵng làm lễ bái đường có được không ạ? Chưa dứt lời, lão thầy tàu đã tiến lên một bước bàn tay xương xẩu đặt nhẹ lên vai cô cái chạm ấy khiến vân cảm thấy rùng mình toàn thân lão cúi sát xuống hơi thở phả ra mùi hăng hắc của thuốc bắc trộn lẫn thứ gì đó khó tả giọng lơ lớ chậm rãi mà kéo dài như từng chữ bị kéo lê trên nền đá không sao chỉ là thuốc ngấm mà thôi người sống bước sang cửa âm thì phải say một chút mở một chút mới nhìn thấy đường mới nghe được tiếng gọi cô cứ để mặc thân thể mình đừng chống lại vân nghe mà tim đập dồn dập cô muốn lùi lại nhưng đôi chân không còn nghe theo ý muốn nữa chỉ có thể đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ cô quay sang mụ xoan ánh mắt cầu cứu giọng đã bắt đầu lạc đi bà ơi con con sợ lắm Hay là bà cho con về nhà một lát, có được không bà? Bà Soan tranh ánh mắt ấy quay đi chỗ khác. Tay phe phẩy quạt nhưng giọng thì cứng lại. Không còn cái ngọt lịm lúc ở nhà bà đoan nữa, mà khô khốc rứt khoát. Đã bước chân qua cửa phủ rồi, thì không có chuyện quay về nữa đâu. Lễ nghĩa người ta sắp xếp cả rồi con ạ. Về là về thế nào? Ngoan, nghe lời đi. Nghe đến đó, lòng vân chợt lạnh hẳn đi cái lạnh không phải từ gió mà từ chính những lời nói xung quanh cô há miệng định nói thêm điều gì đó nhưng cô họng khô khốc đầu óc quay cuồng khiến lời nói mắc kẹt lại bên trong chỉ còn lại hơi thở dồn dập bà tín lúc này đã quay lại chỗ ghế giọng lạnh lùng ra lệnh thôi được rồi giờ lành sắp đến đưa nó vào trong lão thầy tàu khẽ gật đầu Ánh mắt lóe lên cái thứ ánh sáng khó hiểu Rồi quay người đi trước Tay cầm sấp bùa đỏ Đã được chuẩn bị sẵn Hai tên gia nhân tiến lại hai bên Không nói không rằng Mỗi đứa nắm lấy một cánh tay Vân Động tác không thô bạo Nhưng đủ chắc Để cô không thể tự ý bước đi Theo ý mình nữa Vân bị dìu đi qua một hành lang Dài hun hút Hai bên treo những chiếc đèn lồng đó những ánh sáng bên trong lại không ấm áp mà xanh lét chập chờn như ma chơi mùi nhang khói thoang thoảng trong không khí nhưng càng đi sâu mùi ấy càng nồng nồng đến mức khiến cô buồn nôn đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang lão thầy tàu mới quay lại ánh mắt vẫn dán chặt vào vân giọng chậm rãi mà lạnh lẽo chồng của cô người ở bên trong Đang đợi cô lâu lắm rồi Bà tín đứng giữa sảnh phụ Đôi mắt sắc lẹm Dõi theo bóng dáng liêu siêu của Vân Vừa bị hai tên gia nhân diều khuất Sau khúc quanh hành lang Tiếng bước chân xa dần Chỉ còn lại tiếng gió rít qua kẽ lá Và mùi nhang đặc quánh Bà quay phát lại Rút từ trong tay áo ra một bọc vải nặng trịch Ném bịch một cái xuống mặt bàn gỗ đen bóng ngay trước mặt mụ xoan, tiếng kim loại va vào nhau khô khốc nặng nề. Bà tiến gằn giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo hơi lạnh của kẻ nắm quyền sinh sát. Việc xong rồi, đây là phần của bà. Cầm lấy mà về. Từ nay muốn ăn trắng mặc trơn thế nào cũng được. Coi như công của bà chạy vậy mấy ngày qua. Nhưng mà bà nhớ cho kỹ cái mạng già của bà. Việc ở đây. Đứa nào vào, đứa nào ra. Bà nhìn thấy cái gì, bà nghe thấy cái gì. Hẽ dò dỉ nửa câu ra ngoài. Thì không chỉ bà, mà cả tông ty họ hàng nhà bà, cũng không còn thây mà trôn đâu. Nhà họ lý này có thể dùng tiền để mua được mạng người, thì cũng có thể dùng tiền để khiến cả nhà bốc hơi khỏi cái đất này đấy. Bà nhớ lấy. Mùa xoan run bắn người, đôi tay tham lam vội vã vỗ lấy bọc vàng. Nhưng cái nhìn của bà tín khiến mụ lạnh toát sống lưng. Mụ ly nhí đầu cúi gục. Lạy bà, con biết phép tắc mà bà. Con nhận tiền là con ngậm miệng ngay, sống để dạ chết mang theo. Vậy con xin phép lui ạ, không dám bén mảng thêm một khắc nào nữa đâu ạ. Mụ lật đặt ôm bọc vàng vào ngực, cắm đầu chạy biến ra phía cửa hậu. Như thể vừa thoát khỏi hang cọp. Mặc kệ đứa con gái mà mụ vừa dắt mối đang bước vào cửa tử bên trong gian buồng phía đông không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của vân gian phòng này rộng nhưng đầy ngột ngạt bốn bức tường ám khói nhang đen kịt giữa phòng những cây nến trắng to bằng cổ tay được thắp lên ánh lửa lập lòe xanh lét hắt những cái bóng vặn vẹo lên trần nhà Mùi trầu không quyện với cả mùi dầu bóng của gỗ mới tạo nên một thứ hỗn hợp nồng nặc đặc quánh đến lợm rộng. Vân bị hai tên gia nhân ấn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đối diện với một bóng người. Quả lớp khăn văn đỏ mỏng manh, đầu óc cô dù đang quay cuồng vì bát nước đen vẫn kịp nhận ra một sự thật kinh hoàng. Cách cô chỉ vài bước chân, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế lớn, đó là cậu Vương nhưng hỡi ôi người chồng khôi ngô mà mụ xoan hứa hẹn nay chỉ như là một cái xác không hồn đôi mắt cậu nhắm nghiền da mặt tái xám như chỉ môi thâm xỉ kinh khủng hơn tay chân cậu được cột chặt vào thành ghế bằng những sợi dây thừng mảnh nhưng đầy chắc chắn cái đầu cậu hơi nghẹo sang một bên được cố định bằng một vòng dây luồn qua cổ áo khiến cậu trông như một con rối được người ta dựng lên để làm trò tiêu khiển nếu không có những sợi dây ấy có lẽ cái thân xác kia đã đổ ụp xuống nền nhà từ lâu vân run rẩy hơi thở dồn dập cô muốn hét lên những cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt cô đảo mắt nhìn quanh gian phòng và rồi ở góc tối phía sau lưng cậu vương một cỗ quan tài bằng gỗ mới tinh to lớn và đen bóng Nằm trình ảnh như đang chở một thân xác được đặt vào Trên nắp quan tài dán một lá bùa đỏ rực Với những đường nét ngoằn ngoèo đầy quỷ dị Đúng lúc đó cánh cửa gỗ được mở ra Ông Tín và bà Tín bước vào Bà Tín nhìn thấy Vân đang run rẩy Thì không mảy may động lòng Bà Tín lại gần cái xác của con trai Khẽ vuốt về bàn tay lạnh ngắt của nó Rồi quay sang nhìn Vân bằng ánh mắt ráo hoài cậu Vương đợi cô lâu lắm rồi đấy. Hôm nay là ngày đại cát, hai đứa sẽ thành vợ thành chồng, mãi mãi không chia lìa. Vân lẩm bẩm trong cơn mê tỉnh chập chờn, nước mắt trào ra làm nhòe cả lớp khăn vạn. Bà ơi, bà, cậu ấy sao lại trông như người đã chết thế kia? Bà ơi bà con xin bà, bà tha cho con, con trả lại tiền, lại vàng cho bà. Con xin, con xin bà lão thầy tàu bước lên tiếng gậy gỗ nện xuống tràn cồm cộp cắt ngang lời van xin của vân lão nhìn vào cái xác rồi nhìn vào vân khoé môi nhếch lên một nụ cười quái dị <cười> cô nói đúng cậu vương đây đã không còn là người sống nữa rồi tiền mẹ cô đã nhận khế ước cũng đã điểm chỉ hồn đã nhập trạch giờ này có trời cũng không cứu nổi cô đâu cô là vật tế là cầu nối để cậu vương không cô đơn dưới cõi âm. Đừng chống cự, càng chống cự thì linh hồn càng đau đớn khi bị đóng đinh vào quan tài đấy. Lão tề tàu giơ cao sấp bùa đỏ, giọng lão vang lên, lờ lờ và u ám, xé toạc cái không gian chết chóc của gian buồng. Giờ lành đã điểm, âm dương giao hòa, hồn phách quy tụ. Ông bà tránh. Ngồi lên sập chính để nhận lễ Đám gia nhân đầu Giữ chặt cô dâu Lễ bái đường Bắt đầu Hai tên gia nhân lập tức lôi cô xuống đất Kỳ chặt lấy vai Sau đó ép cô phải quỳ xuống Trước cái xác đang ngồi bất động trên ghế Lão thầy tàu bắt đầu đọc Những bài chú đầy rùng rợn Anh nến trắng bỗng lóe lên Một sắc xanh giận người Khi lão thầy tàu vung tay Ném một nắm muối trộn lẫn với gạo vào chiếc lư hương đồng đặt giữa phòng. Tiếng xèo xèo vang lên đầy ghê sợ, khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi hôi nồng của xác thịt bắt đầu phân hủy, quyện với cả mùi trầm hương được thắp trong căn phòng. Lão thầy tàu đứng đối diện với cái xác cậu vương và vân, lão cất giọng lơ lớ, âm thanh trầm bổng quái dị như tiếng gọi hồn từ dưới âm ti nhân gian hữu tình âm phủ hữu lý này mượn thân xác người sống để sợi ấm linh hồn người chết kẻ đi trước người theo sau kết thành phu thê vĩnh viễn không rời lão quay sang hai tên gia nhân ra hiểu bằng ánh mắt sắc lạnh hai tên này lập tức ấn mạnh vai vân ép cô phải quỳ rạp xuống nền nhà lạnh toát một tên khác tiến lại phía sau cái xác cầu vương khẽ kéo sợi dây thừng điều khiển làm cho cái thân xác tái xám kia cũng hơi gập người xuống nhất bái thiên địa tiếng lão thầy tàu hô vang Rồi vào bốn bức tường ám khói vân lở đở nhìn xuống sàn nhà trong cơn mê của bát nước đen cô thấy những viên gạch xưởng như đang rỉ máu cô muốn vùng dậy muốn gào khóc gọi tên mẹ cô nhưng lưỡi cô tê dại chỉ phát ra những tiếng ú ớ đứt quãng hai tên gia nhân nắm lấy tóc cô ép đầu cô chạm xuống mặt đất cùng lúc đó cái xác cậu vương cũng được người ta giật dây cho cúi đầu theo lão thầy tàu lẩm rẩm đọc chú tay cầm chiếc chuông đồng nhỏ rung lên keng keng liên hồi tiếng chuông nghe nhức óc khiến thần trí vân càng thêm bấn loạn nhị bái cao đường Ông bà tránh tín ngồi chém chệ trên sập, gờ mặt vô cảm như hai pho tượng đá được đặt ở cổng chính. Họ nhìn đứa con trai đã chết và đứa con dâu sắp chết mà không mạnh may, may một chút xót thương. Vân bị lôi dậy rồi lại bị ấn quỷ xuống hướng về phía họ. Bà tránh tín khẽ lên tiếng, giọng bà lạnh lẽo như băng. Vân à, con về làm dâu nhà họ lý, phải tận tụy với chồng cậu vương cô đơn dưới kia lạnh lắm còn hãy hoàn hoãn mà đi cùng với nó đi nhà họ lý sẽ không bạc đãi mẹ con ở trên này đâu vân nghe mà lòng lạnh ngắt nước mắt chảy dài xuống đôi môi đang run rẩy cô thấy cái xác của chồng mình dường như đang nhe răng cười với cô qua lớp không khí mờ ảo lão thầy tàu bước đến giữa hai người tay cầm một lá bùa đỏ đã thấm máu gà rừng lão hất mạnh lá bùa và ngực áo vân rồi càn giọng phù thề giao bái đây là lúc kinh hoàng nhất hai tên gia nhân diệu vân đứng dậy đối diện với cậu vương sợi dây cố định đầu cậu vương được nới lỏng ra một chút khiến cái đầu ngẹo sang một bên mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt xám xịt người ta đẩy vân sát vào cái xác đến mức hơi lạnh từ da thịt cái xác phạt thẳng vào mặt cô Lão thầy tàu quát lớn Bái đi Bái để kết tóc xe tơ Bái để cùng nhau xuống cầu tuyển Gia nhân ép đầu Vân cúi xuống Đồng thời người phía sau giật dây cho cái đầu của cậu Vương gục vào vai Vân Cái chạm ấy lạnh buốt và cứng ngắc như đá Vân dùng mình một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng. Cô người thấy mùi tử khí xộc thẳng vào mũi Mùi của sự thối rữa đang bắt đầu tàn phá cơ thể người, được gọi là chồng của cô. Cô run rẩy, nước mắt trào ra ướt đẫm lớp khăn vàng. Bù ơi, cứu con với, con không muốn chết, con không muốn. Bà Tiến hử lạnh. Uhm. Khóc cái gì? Được làm dâu nhà này là phúc phần của nhà mày rồi. Lão thầy tàu bỗng lôi ra hai chiếc dẫn bằng đồng đen. Lão thổ bạo nắm lấy bàn tay mềm mại của Vân. Đeo vào ngón áp út, rồi lại cầm bàn tay lạnh lẽo thâm tím của cái xác mà lồng chiếc nhẫn còn lại vào. Lão thầm thì. Nhẫn này khóa chặt hồn, vòng này giữ chặt phách, sống không trùng chăn, thác chung một huyệt. Cuối cùng lão thầy tàu bưng lên hai chén rượu nhỏ. Lão dùng một con dao nhỏ rạch nhẹ vào ngón tay vân, để giọt máu tươi nhỏ vào chén rượu trắng sau đó lão lách mũi dao vào kẽ tay của cái xác cậu vương, nặn ra một giọt máu đặc quánh, thâm đen như bùn nhỏ vào chén còn lại. lão trộn đều rồi ép Vân uống cạn chén rượu hòa máu từ thi ấy. uống đi, rượu rau bôi của cõi âm đấy. uống xong cô sẽ không còn là người của trần thế này nữa. Vân nhắm mắt nuốt xuống cái thứ chất lỏng tanh nồng lợm giọng cô cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng rồi tầm mắt cô bắt đầu tối sầm lại tiếng mõ cộc cộc vang lên dồn dập hơn bao giờ hết nghe như tiếng bước chân của tử thần đang tiến lại gần cỗ quan tài đen bóng trong góc phòng ánh sáng xanh lét của những ngọn nến trắng bắt đầu nhè đi trong mắt vân hòa cùng vị tanh tưởi của chén rượu dao bôi hỏa máu tự thi đang cào xé tâm can cô đầu óc cô lủng bùng chân tay rã rời như không còn một chút sức sống giọng lão thầy tàu vang lên phía sau trầm đục và đầy dứt khoát không còn kéo dài như lúc hành lễ đến giờ rồi đưa cả hai vào quan tài đóng nắp lại làm ngay đi không được để quá canh ba Kẹo hồn vía chưa kịp buộc thì nó thoát ra hỏng hết đại sự hai tên gia nhân nhấc cái xác cậu vương lên trước, cái thân thể cứng đờ ấy được đặt vào trong quan tài một cách cẩn thận, nhưng không phải là sự cẩn thận của người sống đối với người chết, mà là sự cẩn thận của kẻ sợ làm hỏng cả một món đồ quan trọng. Đầu cậu được kê lại, hai tay đặt lên ngực, nhưng dây chói vẫn không được tháo ra. Như thể ngay cả khi đã chết, người ta vẫn sợ cậu sẽ bật dậy. Sau đó, đến lượt Vân. Trong cơn mê ấy, cô cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, rồi bị những cánh tay thô bạo nhấc bổng lên. Hơi lạnh từ gỗ chạm vào lưng cô, một cái lạnh khô khốc và chết chóc. Bên cạnh cô, mùi thối rữa của xác chết ngay sát bên cánh mũi, khiến Vân muốn nôn mửa. Nhưng cổ họng cô chỉ phát ra những tiếng ọc ạch đầy vô nghĩa. Tiếng gỗ chạm gỗ vang lên khô khốc. Cái nắp quan tài nặng nề từ từ trượt qua Trẻ khuất những ánh nến cuối cùng Nuốt trưởng vân vào một bóng tối đặc quánh Tiếng lão thầy tàu vang lên ngoài kia Đóng đình kết phách Âm dương một lối Vĩnh viễn không rời Kịch kịch kịch Mỗi tiếng búa nện xuống Là một cái đinh sắt dài xuyên qua thớ gỗ Găm chặt hy vọng sống cuối cùng của vân Tiếng động ấy dội thẳng vào màng nhĩ cô Rung lên từng hồi kinh hoàng Cô bị trôn sống Chính xác là bị trôn sống Cùng một cái xác đang phân hủy Đám gia nhân lầm lũi khiêng cỗ quan tài đen bóng Ra phía gò đất hoang sau phủ Tiếng đòn khiêng kéo kẹt trong đêm vắng hòa cùng tiếng gió rít Qua rặng tre giả Khi cỗ quan tài được hạ xuống huyệt sâu Những nắm đất đầu tiên Bắt đầu đổ xuống rào rào Trên nắp ván thiên Chính lúc này Tác dụng từ bát nước bùa bắt đầu dần tan Tâm trí Vân bừng tỉnh giữa cái không gian chật hẹp u tối và nghẹt thở ừ, thả, thả tôi ra, thả tôi ra Vân quở quạng đôi tay, chạm phải lớp lụa mềm Nhưng bên dưới là một cánh tay cứng ngắc lạnh ngắt của tử thi Cô rú lên một tiếng kinh hoàng, hơi thở rồn rập Khiến lượng không khí ít ỏi trong quan tài nhanh chóng cạn kiệt cô bắt đầu điên cuồng cào cấu vào nắp gỗ quan tài u ơi u cứu con với anh trọng ơi anh trọng có ai không cứu tôi với tôi còn sống làm ơn làm ơn mở nắp ra đi tôi đang còn sống giọng cô khản đặc nghẹn ngào trong nước mắt và sự sợ hãi tột cùng mười đầu ngón tay cô bắt đầu rướm máu vì cào vào mặt gỗ ráp nhưng cô không thấy đau Nỗi sợ bị chôn sống đã lấn át tất thảy. Bên trên, đám gia nhân vẫn lầm lũi hất đất. Tiếng xẻng đâm xuống đất sật sật rồi tiếng đất rơi lộp bộ đều đặn như nhịp đồng hồ đếm ngược cái chết của cô. Một tên gia nhân khẽ khựng lại khi nghe tiếng cào cấu phát ra từ dưới lòng đất. Hắn run rẩy hỏi: "Anh Tam, hình như hình như con bé nó tỉnh rồi, nó đang kêu hay, hay là mình?" tên tam gắt khẽ giọng run bần bật vì sợ hãi mày điên à thằng nào mà dám mở ra lão thầy tẩu bảo rồi bắt buộc phải là chôn sống mày mở ra ông bà tránh biết được thì mạng mày cũng không còn thay mà chôn đâu lo mà làm đi đừng có nghe đừng có nhìn dưới huyệt mộ vân nghe thấy tiếng người trên mặt đất nhưng âm thanh cứ mở nhạt dần theo lớp đất dày thêm cô nằm nghiêng ép sát mặt vào vách cỗ Hét lên bằng tất cả sức bình sinh Tôi xin các ông Tôi lại các ông Tôi chưa chết Làm ơn Làm ơn đi mà Tôi không muốn chết với cái xác này Bùa ơi Bùa ơi cứu con Không gian mỗi lúc một nóng lên hôi vã ra như tắm Họ cùng nước mắt và máu từ những ngón tay bị giập nát Vân cảm thấy lòng ngực mình đau nhói như con ngàn mũi kim châm Mỗi hơi thở là một sự vật lộn đau đớn cô bắt đầu co giật đôi mắt trợn trừng trong bóng tối nhìn thấy cái đầu của cậu vương do quan tài bị nghiêng khi hạ huyệt mà đổ cục vào má cô cái chạm từ làn da thối rữa ấy như một đòn kết liễu tâm thần không không đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi tiếng hét cuối cùng của vân nhỏ dần chỉ còn là những tiếng rên rỉ u uất bên trong khối gỗ đen bóng trên mặt đất cỏ đất đá cao lên Đám gia nhân vội vã thắp mấy nén hương cắm vội, rồi vội vàng bỏ chạy. Bỏ lại một sinh mạng đang lụi tàn dần trong lòng đất lạnh. Giữa đêm đen tịch mịch, chỉ còn tiếng gió lướt qua gò đất hoang, mang theo tiếng kêu oan ức của một linh hồn bị lòng tham và hủ tục vùi lấp. Ba ngày trôi qua, có đất hoang sau phủ nhà ông Tránh Tín sụp xuống, tơi tả Dưới những trận gió lốc xoáy Quanh nấm mộ mới Lẽ ra theo phong tục hôm nay Phải là ngày làm lễ tam chiêu Là ngày để thân nhân Ra thắp nén nhang giúp linh hồn người chết tỉnh táo Thoát khỏi mộ phần Để siêu thoát Hoặc trở về nhà tham gia đình Thế nhưng không gian xung quanh Tuyệt nhiên Không một bóng người Không một tiếng chim kêu Chỉ có luồng tử khí quánh đặc Lợn vận trên mặt đất lạnh lẽo sở dĩ không có lễ tam chiêu cho cậu Vương và Vân là bởi vì đây không phải một đám tang bình thường mà là một cuộc minh hôn. Lão thầy Tàu đã dặn kỹ ông bà tránh tín. Tuyệt đối không được ra mộ trong vòng 7 ngày đầu. Lễ tam chiêu là mở đường cho linh hồn giao thoa với Dương Thế. Con trai ông bà chết trẻ, oán khí chưa tan. Lại thêm con bé kia bị trôn sống làm vật tế. Nếu mở cửa mạ lúc này, chẳng khác nào tháo xích cho con quỷ dữ cứ để nó nằm đấy vì lớp đất dày và bùa chú khóa chặt cho đến khi hồn phách tan biến và hư không lúc đó cậu vương mới thực sự được yên nghỉ ở cõi âm ông bà tín vì sợ hãi vì muốn bảo vệ linh hồn con trai mà nhẫn tâm bỏ mặc vân nằm dưới lòng đất sâu không một chén cơm cúng không một lần thăm viếng Họ tin rằng những lá bùa đỏ và nắp ván thiên gỗ đã đủ để giam cầm một cô gái yếu ớt. Nhưng họ đã sai. Họ quên mất rằng lòng thù hận của một kẻ bị phản bội và trôn sống còn mạnh hơn bất cứ loại bùa chú nào trên đời. Lão thầy Tàu trở về gian nhà riêng biệt của mình ở riêng làng. Đó là một căn nhà gỗ lụp sụp, đầy mùi thuốc bắc, xác động vật khô và những hình nhân thế mạng dán bùa chú xanh đỏ lão vừa đặt chiếc cháp gỗ xuống bàn Định rót một chén rượu để trấn tĩnh sau khi hoàn thành chuỗi tà thuật kéo dài ba ngày thì bỗng nhiên ngọn đèn dầu trên bàn trao đảo dữ dội rồi vụt tắt một luồng khí lạnh buốt mang theo mùi của đất ẩm và sự thối rữa kinh tởm từ từ bỏ dọc sống lưng lão lão thầy tàu khựng lại đôi tay xương sầu run rẩy rút ra một lá bùa hộ thân, nhưng chưa kịp lẩm bẩm chú ngữ, một giọng cười thê lương đứt quãng vang lên ngay sát vành tay. <cười> thầy, thầy nghĩ không mở cửa mà thì tôi không biết đường về sao? Lão quay phắt lại, dưới ánh trăng mở nhạt lọt qua khe cửa, một bóng trắng từ từ hiện ra từ trong góc tối. Đó chính là Vân. Nhưng hỡi ôi! Người con gái xinh đẹp làng lá nay chỉ còn là một hình hài quỷ dị đến ghê người. Bộ y phục cô dâu đỏ rực ngày nào giờ rách mướp, bám đầy bùn đất đen ngòm và những vệt máu khô quánh. Mười đầu ngón tay của cô không còn móng, chỉ còn lại những mỏm xương trắng ẩn, dập nát, do đêm đó đã điên cuồng cào cấu và nắp quan tài. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt không có tròng trắng, chỉ một màu đen sâu hoắm như hai vực thẳm đang bị ra cái thứ chất lỏng sền sệt mái tóc dài rũ rượi bám đầy dòi bọ vào đất cát lão thầy tàu ngã nhào xuống đất đôi chân co quắp lại lắp bắp không thành tiếng sao sao có thể mày mày đã bị đóng đinh kết phách mày đã bị chôn sâu dưới ba lớp đất sao mày có thể thoát ra được oan hồn của vân cười rú lên tiếng cười rung động cả căn nhà gỗ khiến những con bù nhìn trên vách cũng phải lay chuyển <cười> mày tính toán giỏi lắm lão già khốn nạn mày dùng tà thuật để xích chân tao với cái xác thối kia mày nói rằng chỉ có một thân xác trinh nguyên mới có thể xoa dịu oán khí cho con trai của nhà họ lý mới có thể giữ chặt hồn phách của tao dưới mộ có đúng không vân tiến lại gần từng bước chân của cô không chạm đất Cô cúi sát mặt vào lão thầy tàu Mùi tử khí nồng nặc khiến lão nghẹt thở Tất cả mọi thứ mày làm đều đúng Chỉ có một điều mày sai Mày cần một người con gái trinh nguyên Nhưng tao ấy à Tao không còn trinh nguyên Tao trao bản thân tao cho người tao yêu rồi Cái bát nước đen của mày không thể khóa được một linh hồn Đã không còn nguyên vẹn như mày mong muốn đâu Chính cái vết nhơ Mà bọn mày khinh rẻ lại là thứ giúp tao bẻ gãy xích xiềng của mày để bỏ lên từ lòng đất đấy <cười> lão thầy Tàu run cẩm cập mồ hôi hột chảy ròng ròng trên gương mặt nhăn nhéo cả đời lão luyện tà thuật giết người không cấm tay bằng bùa ngải nhưng lão chưa từng gặp một oan hồn nào oán khí lại nặng nề và u uất như thế này đó là sự phẫn uất của một sinh mạng bị chôn sống của một người con bị mẹ bán đứng lão rên rỉ -re. tha tha cho tao tao cũng chỉ là người làm thuê oan hồn của vân gạo lớn tha sao đêm đó tao cào cấu đến nát cả tay mày có nghe thấy không lúc tao hít những ngụm khí cuối cùng đầy mùi xác chết mày có thấy xót thương cho tao không chúng mày có tha cho tao không vân đưa đôi bàn tay giật nát lên không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh lại Lão thầy tàu bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên Ép chặt vào tấm phản gỗ vần lấy ra những chiếc đũa bằng gỗ Cô thì thầm Mày thích đóng kinh vào quan tài lắm Có đúng không? Để tao giúp mày cảm nhận cái cảm giác ấy nhá Nhưng mà là trên thân xác của mày à? Cô cầm một chiếc đũa Thòng dòng đâm xuyên qua mù bàn tay Của lão Phật Tiếng chiếc đũa đâm xuyên ra thịt và cùng tiếng gào thét thảm thiết của lão thề tao. Vân không dừng lại, cô tiếp tục đóng từng chiếc đũa vào các khớp khuỷu tay, đầu gối của lão. Máu đen chảy ra, nhưng lão không chết ngay được, vì Vân vẫn đang giữ cho lão tỉnh táo để hứng chịu nỗi đau. "Đau không?" Tiếng đinh đóng vào quan tài của ta, nghe còn vui tai hơn thế này nhiều. Cuối cùng Vân cầm chiếc đũa dài nhất đen bóng nhất, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi của lão thầy tàu. Chiếc này dành cho cái tâm địa ác độc của mày. Xuống dưới kia, nhớ kể với cậu Vương rằng, vợ cậu sắp đến, đón cả nhà cậu đi cùng đấy. Chiếc đũa gỗ xuyên thẳng qua lồng ngực, cắm ngập vào trái tim lão thầy tàu. Căm chặt lão xuống tấm phản gỗ Lão giật mạnh một cái Rồi tắt thở đôi mắt vẫn trợn trừng kinh hoàng Vân đứng giữa căn nhà tối tăm Bóng trắng của cô dần tan biến vào màn sương đêm Nhưng tiếng cười thê lương Vẫn còn vang vọng khắp xóm nghèo Báo hiệu rằng Cuộc trả thù này mới chỉ chính thức bắt đầu Bóng trắng của vân tan loãng vào làn sương muối Nhưng oán khí từ căn nhà lão thầy tàu Thì không hề mất đi. Nó bám theo gấu áo rách mướp của cô, kéo lê trên mặt đất, tạo thành một vệt đen sền sệt, dẫn thẳng về phủ nhà ông Tránh Tín. Đêm nay phủ nhà họ Lý tĩnh lặng đến phát sợ. Những con chó đá canh cổng cũng dường như cũng cụp tai, thu mình vào bóng tối. Bên trong gian buồng chính, vợ chồng ông Tránh Tín đang nằm trên chiếc sập gỗ khảm xà cừ quý giá. Ánh đèn dầu hiu hắt đặt trên bàn tròn, chỉ đủ soi sáng một góc màn nhung buông thõng. Ông tín chằn chọc, hơi thở nặng nề. kể từ cái đêm hạ huyệt ấy, lão luôn nghe thấy tiếng cào cấu mơ hồ vọng về từ phía gò hoang. Lão khẽ trở mình, giọng khàn đặc hỏi vợ: Bà nó này, bà đóng chặt cửa chưa? Sao tôi cứ thấy lạnh sông lưng thế nào? có khi nào mà con vân nó về không bà tín vẫn nhắm nghiền mắt nhưng đôi lông mày nhíu chặt lại ừ, ông cứ khéo lo thầy tàu bảo rồi bộ chú yểm kỹ thế kia nó có hóa quỷ, cũng không bò lên được đâu thôi ngủ đi mai còn dậy mà lo lễ tạ tổ tiên vừa dứt lời một luồng gió lạnh buốt từ đâu sống tới thổi bay tấm màn nhung khiến hai chiếc móc đồng va vào nhau kêu lên hai tiếng keng keng đầy ám ảnh ngọn đèn dầu vụt tắt ngóm bóng tối đặc quánh bao trùm lấy căn phòng chỉ còn lại ánh trăng mở đục xuyên qua khe cửa sổ hắt lên nền gạch một bóng người dài hoàng rũ rượi vần đứng đó ở ngay đầu sập khổ bộ đồ cô dâu đỏ rực của cô giờ đây thẫm lại như màu máu đôi mắt đen ngòm rị ra cái thứ nước đục ngầu nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng già cô không nói nhưng hơi thở tự khí hôi nồng của đất và xác chết bắt đầu lấp đầy gian phòng ông tín bật dậy định gào lên gọi gia nhân nhưng cổ họng lão như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lão chỉ có thể phát ra những tiếng ặc ặc nghẹn ngào bà tín cũng kinh hoàng tỉnh giấc điểm xuống giường bỏ chạy thì cả hai bỗng cảm thấy tay chân mình tê dại, cứng đờ như bị những sợi dây thừng vô hình trói chặt vào sập cụ. Vân khẽ nghiêng cái đầu rũ rượi, giọng nói của cô vang lên, không phải từ miệng mà như vọng ra từ dưới lòng đất sâu thẳm. Thầy Bùa, con dâu về bái kiến thầy Bù này, sao hai người lại ngủ sớm thế, cậu Vương? Đang đợi hai người ở dưới kia kìa. Bàn tay dập nát chỉ còn mỏm xương trắng của Vân khẽ phải một cái. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Những sợi dây thừng từ dưới đất trồi lên, bắt đầu quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân và cả cổ họng của ông bà Tín, ép họ phải đứng dậy rồi khỏi sập. Động tác của họ máy móc giật khựng từng nhịp. Giống hệt cái cách mà gia nhân đã giật dây Cái xác cậu vương trong đêm minh hôn Vân diệu họ ra giữa gian phòng Nơi vẫn còn đặt đôi ghế bành gỗ đèn bóng Đêm đó thầy Bu bắt con bái đường với một cái xác Đêm nay con để thầy Bu bái đường cùng nhau Mãi mãi không lìa xa nhau nhé <cười> Tiếng cười rú lên điên dại của Vân Làm rung chuyển những bức hoành phi cầu đối Cô lấy ra hai bát nước đen ngòm từ hư không Ép hai ông bà phải há miệng nuốt xuống Thứ nước ấy chảy đến đâu Da thịt họ tái xám đi đến đó Vân gầm lên Nhất bái thiên địa Sợi dây siết chặt Ép đầu ông bà tín đập mạnh xuống sàn đá cốt cốt Máu từ chắn họ bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ những viên gạch men Họ muốn van xin, muốn khóc lóc Nhưng lưỡi khi này đã cứng ngắc Chỉ có đôi mắt trợn trừng đầy sợ hãi Nhị bái cao đường Vân đứng chém chẻ trên chiếc sập cũ nơi họ vừa nằm Đôi mắt đen ngòm nhìn xuống đầy khinh bỉ Cô giật mạnh sợi dây Khiến cả hai người già bị lôi dậy Rồi lại bị ấn quỷ xuống hướng về phía cô đang đứng Bái đi, bái đi bãi cho cái sự tàn ác của nhà họ đi bái cho cái ngủ tục đã giết chết cuộc đời của tôi mỗi lần cúi xuống tiếng xương cổ cổng bà tiến lại kêu lên rằng rắc rùng rợn cuối cùng vân tiến lại gần cầm lấy hai bàn tay đang run rẩy của họ đặt chồng lên nhau cô lấy ra hai chiếc nhẫn đồng đen chính là cặp nhẫn lão thầy tàu đã đeo cho cô và cậu vương rồi thô bạo ấn vào ngón tay họ cho đến khi xương ngón tay vỡ vụn máu tươi trào ra Phu giao bái. vân dùng những sợi dây thừng kéo đầu ông tín và bà tín húc mạnh vào nhau một tiếng cộp khô khốc vang lên máu chảy tràn lên gặp mặt hai người nhưng họ vẫn chưa được chết oán khí của vân đang giữ cho họ tỉnh táo để cảm nhận từng cơn đau xé tâm can vân ghé sát tai bà tín thì thầm bằng giọng của tử thần bu nói đúng đấy nhà họ lý không bạc thãi con đâu Bởi vì đêm nay, con sẽ mang thầy bu xuống bầu bạn với cậu đi. Thầy, bu đi thôi mà, chồng con đang đợi. Vân cầm lấy hai chiếc đũa gỗ, dùng mọm xương tay nện mạnh, đóng thẳng xuyên qua đỉnh đầu của cả hai ông bà. Căm chặt hai cái đầu đối diện nhau xuống nền đất, trong tư thế bái đường vĩnh viễn. Sáng hôm sau, cả làng đoài và làng lá rúng động, bởi một cơn náo động kinh hoàng. Tiếng mõ tre khua lên hồi, tiếng bước chân chạy rầm rập hướng về phủ nhà ông Tráng Tín và căn chòi của lão thầy Tàu. Bà xác chết trong một đêm. Lão thầy Tàu bị cam chặt trên phản gỗ, đôi mắt lồi ra như sắp rơi khỏi hốc. Vợ chồng ông Tráng Tín thì đối diện nhau giữa phòng, đầu húc vào nhau, bị đóng xuyên qua sọ trong tư thế bái đường đầy quái dị. Máu đen chảy tràn nền gạch, đặc quánh lại thành một thứ mùi tầm lầm, không gì tà xiết. Người dân đứng xem chỉ dám liếc qua rồi vội vàng bịt miệng lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Họ truyền tay nhau. Không phải người làm đâu, chắc chắn là quỷ ám, là nghiệp quật của nhà họ Lý rồi. Tin đồn rùng rợn ấy bay đến tai bà Đoan. Khi bà đang thong thả nhấp chén trà đặc, bà chỉ khẽ giật mình rồi tặc lưỡi. Ừ, chắc cái nhà thông gia ăn ở thất đức Bị kẻ thù nó tìm đến giết mà thôi May mà con Vân nhà mình Nó yên bề ra thất Chắc nó đang ở trong buồng trong Chẳng hay biết gì đâu Thôi, cũng chẳng phải ôm rơm cho nặng bụng Mình cứ lo thân mình trước Bà chẳng mày may hỏi xem Con gái mình ra sao Có bình an trong cái đêm đẫm máu ấy không Với bà Vân giờ là người nhà người ta Còn bọc vàng mười trong rương Mới là máu thịt của bà Đêm đó Gió đít qua khe liếp mạnh hơn thường lệ Bà đoan chốt chặt cửa then cài Thắp ngọn đèn dầu len lói Để lôi bọc vải ra Ánh vàng óng phản chiếu Trong đôi mắt tham lam của bà Bà lẩm bẩm tính toán ừ, Ngày mai mình phải lên tỉnh Mua cái áo nhung màu đỏ tia Xám thêm đôi vòng bạc, Rồi thợ sẽ đến Xây cái nhà ngói ba gian thật bề thế <cười> Ai mà dám khinh mình nữa chứ Ai dám Bù Bù tính xong chưa bù Bù có định xây cho vợ chồng Con cái buồn riêng không ạ Một giọng nói lạnh ngắt đặc quánh vàng lên ngay sau lưng Bà đoan đứng hình Bọc vàng đưa khỏi tay Và ấy tóe trên chiếc trống tre. Bà từ từ quay đầu lại Vẫn đứng đó hình hài rách nát đôi mắt đen ngòm không tròng trắng đang nhìn bà chằm chằm. Bên cạnh cô là một cái xác tái xám, tay chân vẫn còn vương những sợi dây thừng rách, đầu ngẹo sang một bên. Vân khẽ mỉm cười, một nụ cười rách toát đến tận mang tai. "Bu ơi, đây là chồng con. Là cậu Vương nhà họ Lý mà bu chọn cho con đi bu. Bu nhìn xem, chồng con có khôi ngô không ạ? Có giàu sang không ạ?" có xứng đáng với cái giá bu bán con đi không bu bà đoan hét lên một tiếng thất thanh ngã nhào xuống đất hai tay của quảng đống vàng vung vãi vân vân con làm sao thế này tại sao con lại dẫn dẫn dẫn dẫn cái thứ cái thứ này về đây bu cũng vì muốn con có chỗ nương tựa giàu sang thôi mà vân gào lên một tiếng cào xé toạc màn đêm oán khí tỏa ra làm ngọn đèn dầu phụt tắt Nương tựa sao Bố bắt con nương tựa vào một cái xác thối à Con chết tức chết tuổi, Bố có biết không Bố bắt con nằm chung quan tài với người chết Để đổi lấy đống vàng này sao Từ lúc con đi Bố có một lời hỏi han xem Con sống chết thế nào chưa Bố có thắp cho con một nén nhang Cho ấm lòng đất lạnh chưa Hay trong mắt bố Chỉ có vàng bạc Mới là con cái Bà Đoan ôm đầu khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn không giết bà. Cô chỉ đứng đó cùng với oan hồn của cậu Vương lẩn vẩn xung quanh bà. Kể từ đêm đó bà Đoan phát điên. Cứ đêm đêm người dân làng lá lại nghe tiếng bà gào thét rồi tiếng cười hơ hớ đầy điên dại. Bà không dám chạm vào đống vàng vì mỗi khi chạm vào, bà lại thấy máu chảy ra từ những thỏi vàng ấy. Bà cứ lẩm bẩm một mình: "Con ơi, con ơi." Con ơi, con đứng dẫn con rể về gặp bu nữa, bu sợ lắm rồi. Cậu vừa ngồi, cậu tha cho tôi. Tôi không lấy bảng của cậu, tôi trả lại hết cho cậu. Bà đoan hóa giải khi chưa kịp mặc một chiếc áo nhung, chưa kịp ở một ngày trong nhà ngói. Bà lang thang khắp làng, miệng cười đen dại, nhưng đôi mắt thì đầy sự kinh hoàng. vài ngày sau vào một đêm trăng thanh gió mát, chồng ngồi thẫn thờ dưới gốc đa cũ, Nơi hai người từng thấy non hẹn biển Đột nhiên một làn gió thơm mùi hoa bưởi thoảng qua Trọng ngước mắt lên và bàng hoàng thấy Vân đang đứng trước mặt Nhưng lần này cô không quỷ dị, không máu me Cô mặc bộ quần áo nâu sồng giản dị, mái tóc xóa dài gương mặt xinh đẹp như cái ngày đầu hai người gặp gỡ Trọng khóc nấc lên, định chạy lại ôm lấy người yêu Vân ơi, là em phải không? Em có biết ảnh nhớ em đến thế nào không Vân? Vân khẽ lùi lại, đôi mắt cô u buồn nhưng thanh thản. Cô mỉm cười, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài. "Anh trọng, em chết rồi. Em không còn thuộc về thế gian này nữa. Em hiện về để nhìn anh lần cuối." Trọng gào lên trong đầu đớn. "Không, không, tại sao lại như thế? Ai ai đã làm hại em hả Vân?" Coi như đó là cái nghiệp mà em phải trả cho sự tham lam, ích kỷ của chính hai bu con em. Anh ở lại sống thật tốt nhé. Đừng nhớ về em nữa. Coi như em là một giấc mơ buồn. Anh trọng, anh là người tốt. Anh xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn. Em sẽ luôn phù hộ cho anh. Bóng vân cứ thế mở dần, tàn vào ánh trăng bạc trong quỳ thụp xuống gốc đa tiếng khóc nghẹn ngào tan vào gió đêm vài năm sau nỗi đau cũng dần nguôi ngoai trọng cưới một cô gái cùng làng cô ấy không có nhan sắc chim sa cá lặn như vân nhưng lại có tâm hồn hiền hậu tảo tần và cực kỳ tốt bụng mỗi năm vào ngày anh gặp linh hồn của vân trọng vẫn lặng lẽ ra gốc đa xưa thắp một nén nhang cầu nguyện cho linh hồn cô được siêu thoát Anh sống một cuộc đời bình dị, lương thiện, như lời trăng trối cuối cùng của người con gái đã khuất. Lòng tham đem bán cả tình thâm, huyết lạnh minh hôn oán ngút tầm, kẻ thác rũ bùn sen tự tài người sống điên cuồng lệ huyết thâm. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả tường Trần dạo này gửi về rất là nhiều chuyện hay cho kênh. À... Mọi người thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Tâm An thấy sao? Cái đoạn thơ cuối hay ha? Lòng tham đem bán cả tình thâm. À, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Và cái câu cuối này chắc là nói về ám chỉ về bà Đoan. Bà ấy vì uh, tiền, vì lòng tham của mình mà bán con gái cho một kẻ chết. Và từ khi mà con gái đi lấy chồng thì bà ấy không còn quan tâm đến con mình nữa. Ừ. Ngay cả cái đêm mà gia đình uh, ông tránh... Không còn ai sống sót thì bà ấy cũng không hề hỏi thăm đến con gái của mình. Ừ. Bà ấy lại mơ tưởng đến một tương lai. Mình được sống trong một căn nhà ngói, có cái áo nhung đẹp và một ngôi nhà đẹp. Và muốn cho người khác phải nhìn mình bằng ánh mắt trầm trồ là tao không còn nghèo nữa. Ừ. Thì đúng là cảm thấy lạnh gáy vì tình người. Tại sao một người mẹ lại đối xử với con gái của mình như vậy? Khi mà biết là con mình sẽ đi vào chỗ chết, nhưng mà không hề thương con. Ừ. Tâm lại, lại vì lòng tham à? Nếu như mà có vàng, có tiền như thế thì Thuận có đồng ý lấy uh, lấy anh Vương không? <cười> <cười> lấy anh sao anh trôn sống thì còn lấy làm gì? Đấy là mình chưa biết là anh ấy uh, chết rồi ấy. Thuận chả biết đấy, có làm gái đồ mà biết. Nhưng mà cuộc đời này cứ phải thực tế một tí. Tình yêu thì tình yêu, nhưng mà nó cũng phải thực tế. thì có tiền, cuộc sống phải giàu có thì mới... Uh, mới sướng được, mới hạnh phúc. Được. Nói chung hạnh phúc thì nó cũng phải có tiền chứ không thể nào mà hạnh phúc mà không tiền được. Nhưng nếu như mà rơi vào hoàn cảnh của ông bà tránh ấy, là khi biết con trai mình chết vào cái cái ngày giờ xấu thì mình có làm cái việc đấy không? Mình có làm cái việc thất đức là cưới một người vợ về cho con không? Thì mê tín dị đoan thì mới làm thôi. Nhưng mà chứ còn uh, thời đại bây giờ thì thì thì làm gì có cái chuyện đấy xảy ra trên đời này nữa. Mày không biết có thật không ta mà sao bên Trung Quốc Người ta cứ nổi với cái vụ ừ. minh hôn này nhiều ha Chắc là phải là có thật chứ Nhưng mà Tâm An nghĩ là mọi người không nên làm vậy Vì người chết thì chết rồi Đừng có để những người Còn sống phải khổ theo ừ. Chết là hết trên nói thật là chết mà còn hiện hồn Về báo thù được thì Ta nói cái bọn bên Campuchia chắc Bị trả thù hết Đúng. <cười> Đúng không? Chứ nó tàn nhẫn Nó hại biết bao nhiêu người, nó giết bao nhiêu người Mổ bụng, moi gan, các kiểu Mà vẫn sống sợ sợ đấy. Ừ, nhưng mà đương nhiên cuộc đời này sẽ nhân quả báo ứng. Nhưng mà để mà hồn ma hiện về thì chắc là cũng không có đâu ha. Mình tản mạn với nhau vài vấn đề như thế thôi. Đấy, cứ xem quý vị có cảm nhận như thế nào. Quý vị comment ở dưới video này. Chúc tâm an và suy thuận được biết với ạ. <cười> không biết là mọi người nghe chuyện... Kênh người dẫn đường quay âm nhiều năm nay mọi người thấy thế nào có bị kiểu bị chán không? Kiểu có bị um, cảm giác như là à, suốt ngày phải nghe giọng ông Thuận này, rồi nhìn mặt này Hay mọi người có bị kiểu bị chán hay mọi người có mong muốn kênh đổi mới như thế nào? Hoặc là ra sao thì mọi người có thể bình luận xuống nhé Góp ý những cái ý tưởng cho kênh hay Mọi người nếu có ý tưởng hay thì cứ đề xuất ở dưới phần bình luận nha Cảm ơn mọi người